Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 46 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 266. Lựa chọn biệt lai vô dạng Tiền An trong thành, Mộc Thanh Y khó được có chút miễn cưỡng ỉ ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Này Tiền An thành người trong giang hồ cùng Bắc Hán thám tử đã trên cơ bản tuyệt tích Vân Nguyệt Phong cũng quả thật là thủ đoạn rất cao theo bị nắm lấy được này thám tử trong miệng hỏi ra không ít này nọ. Triệu Tử Ngọc bên kia cũng có dung cần cùng Hà Tu chúc cùng nhau tiến đến tự nhiên là ổn siêu phần thắng. Mộc Thanh Y liền cũng khó thanh nhàn xuống dưới, không lại vùi đầu cho này làm người ta đau đầu chính sự, ngồi xuống lật xem một quyển vừa mới đưa tới tạp ký. Ngụy Vô Kỵ tiến vào liền nhìn đến thản nhiên nắng ấm hạ thanh lệ tuyệt trần bạch khi nữ tử khoác nhất kiện tiền màu vàng áo choàng ỷ ngồi ở cửa sổ đọc sách. Thản nhiên nắng ấm theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng mà vào vừa vặn chiếu vào nàng thanh lệ như ngọc kiều nhan thượng, cả người dường như đều bị một loại thản nhiên thất thải vầng sáng bao phủ bình thường, dường như đến từ cửu thiên ở ngoài thiên tử. Vô kỷ, nghe được ngụy vô kỷ tiếng bước chân, mộc canh y ngẩn đầu lên, đã thấy hắn nhìn chính mình cũng không nói chuyện, mộc canh y có thế này đôi mi thanh thú nhíu lại mở miệng hỏi nói, nhưng là xảy ra chuyện gì? Ngụy vô kỷ phục hồi tinh thần lại, có chút ái náy lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, đã có một phần bảo tàng thu hồi đến, đây là tập lấy vội tới ngươi xem. Mộc thanh ý tiếp nhận sổ sách một bên lật xem một bên cười nói, việc này ngươi xem rồi không sai biệt lắm là đến nơi, chẳng lẽ chúng ta còn không tin được ngươi bất thành. Thật không sai, xem ra hoa hoàng bảo tàng quả thật là không ít khó trách có thể nhường ca thư tuấn như thế động tâm. Chính là một phần có hơn một ngàn vạn lượng bạc trắng, nếu là đem bảo tàng toàn bộ tìm ra, không chỉ có lúc này đây xuất trinh hoa quốc tiêu hao cùng tổn thất có thể bù lại tây Việt quốc khố còn có thể lại phong phú một ít. Tây Việt vốn là tam quốc bên trong nhất giàu có và đông đúc, nay lại có hoa quốc rất nhiều như một nửa thổ địa tương lai phát triển tự nhiên muốn so với đang ở phương Bắc Bắc Hán muốn thông thuận nhiều. Vô kỵ ngồi xuống nói chuyện đi, tùy tay đem sổ sách phóng tới một bên, Mộc Thanh Y tọa thẳng thân mình long long trên người áo choàng khẽ nhíu mày. Ngụy vô kỵ theo lời ở nàng đối diện trong ghế dựa ngồi xuống, nhíu mày nói Thanh Y có cái gì tâm sự. Mộc Thanh Y lắc đầu, nhíu mày nói kia thật không có chính là không biết vì sao. Từ dung cần cùng tu chúc đi rồi sau ta liền ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Mộc thanh y không biết loại cảm giác này đến cùng là chính mình miên man suy nghĩ vẫn là thật là muốn ra sự tình gì dự cảm nhưng là loại cảm giác này lại sinh sôi nhường nàng luôn luôn vững vàng tâm tình có chút sao động bất an. Này cũng là nàng giờ phút này không có xử lý chính sự ngược lại là ngồi ở một bên xem sách giải trí nguyên nhân chi nhất. Ngụy vô kỵ nhíu mày, hướng bọn họ như vậy nội công cực kỳ cao thâm nhân đối với tình lình xảy ra nguy hiểm bình thường sẽ có một loại phản xạ tính trực giác. Nhưng là này cùng với nói là trực giác không bằng nói là võ công cao đến trình độ nhất định mà nhường thân thể đối ngoại lực sâu sắc trình độ càng mạnh. Nhưng là một thanh y rõ ràng sẽ không võ công, đừng nói là ngầm che giấu nguy hiểm, liền tính là có người theo phía sau lấy kiếm muốn ám toán nàng nàng cũng không nhất định có thể đủ phát hiện. Nhưng là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 Cố Tú Đình cùng mộ Dung Hì ở Kiên An thành ngốc thời gian đã không ngắn, nhưng là bọn họ cũng không là nhàn dỗi không có việc gì người rảnh dỗi. Nam Cương còn có nhất đống lớn cục diện dối dám cần bọn họ trở về thu thập đâu. Nay nhìn đến Kiên An trong thành hết thảy đều thượng quỹ đạo, Dung Cần cũng đã trở lại cô Tú Đình tự nhiên có thể an tâm rời đi. Mộc Thanh Y thở dài nói, đại khái là đi, đại ca phải đi, nàng nguyên bản không nên giữ lại. Đại ca cùng biểu ca đều có chính mình chính sự muốn làm, nhưng là sắp chia tay là lúc tổng vẫn là có vài phần không tha. Ta nhưng là thực chưa thấy qua nhà ai biểu huynh muội cảm tình như vậy tốt, khó trách Dung Cẩn lão là xem Tú Đình công tử không vừa mắt đâu. Ngụy Vô Kỵ nhịn không được trêu đùa, đừng nói là biểu huynh muội, nói đúng là các ngươi là nhất mẫu đồng bào thân huynh muội chỉ sợ cũng là có nhân tin tưởng. Mộc Thanh y cười nhẹ, nàng cùng đại ca cũng không chính là nhất mẫu đồng bào thân huynh muội sao? Hai người chính nói chuyện khi viện ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Ngụy Vô Kỵ không khỏi nhíu mày, mạnh đứng dậy trầm giọng nói, "Đã xảy ra chuyện. Có người xông tới." Ha ha ha, chỉ bằng vài cái lính tôm tướng cô cũng tưởng ngăn trở bổn tỏa. Vân Phù sinh thanh âm theo viện ngoại truyền đến, Ngụy Vô Kỵ cùng Mộc Thanh Y cũng không tùy vào biến sắc, Mộc Thanh Y thần sắc hơi trầm xuống, Vân Phù sinh còn tại Kiến An Thành. Bất quá là chỉ khoảng nửa khắc công phu, Vân Phù Sinh cũng đã đến thư phòng bên ngoài cười nói, xem ra bầy mưu nghĩ kế mộc tướng cũng không có nghĩ đến bồn tỏa còn tại kiến An Thành đi. Vân Phù Sinh lúc này đây võ công đột nhiên tăng mạnh chính là hạ tô trúc ngụy vô kỵ dung cần ba người cũng bất quá là kham kham đánh cái ngang tay, lúc này chỉ có ngụy vô kỵ một người ở căn bản không có khả năng là hắn đối thủ. Huống chi, Vân Phù Sinh cũng không phải một người đến, việc này viện ngoại tiếng đánh nhau vẫn như cũ thập phần kịch liệt. Mộc thanh y trong lòng mặc dù kinh nhưng không hoảng hốt loạn đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên cười nói, vân môn chủ là tới sát bổn tướng sao? Vân Phủ sinh thú vị nhíu mày cười nói, không, bổn tọa muốn thỉnh mộc tướng theo ta đi một chuyến. Nếu muốn giết mộc thanh y trong lời nói, hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ ẩn vào đền ấn xuống sát thủ căn bản không cần đà thảo kinh xà, đương nhiên, nếu mộc tướng thật sự là không chịu đi trong lời nói, bổn tọa cũng không để ý mang một khối thi thể rời đi. Rõ rạc, Ngụy Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, chắn Mộc Thanh Y phía trước. Vân Phù Sinh khinh thường quét Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái, nếu là mấy ngày trước Vân Phù Sinh khả năng còn có thể thận trọng một ít, nhưng là hiện tại, Ngụy Vô Kỵ võ công trong mắt hắn cũng bất quá như thế. Đừng nói là một cái Ngụy Vô Kỵ, chính là này trong viện thị vệ ngầm che giấu Hàn Tuyết lâu sát thủ, hắn một cái cũng không có xem ở trong mắt. nâng tay nhất chỉ Mộc Thanh Y, Vân Phù Sinh cười nói, Mộc tướng, bổn Tòa có hôm nay coi như là bái ngươi ban tặng. Mộc thanh y bất động thanh sắc thản nhiên nói, Nga. Vân môn chủ theo như lời, xin thứ cho bổn tướng không rõ chân tướng. Vân phù sinh hừ nhẹ một tiếng, trong mắt tránh qua một tia tàn khốc cười lạnh nói, nếu không phải mộc tướng bước người quá đáng, bổn tọa ước chừng còn hạ không song này quyết tâm. Này xem ra, lại muốn đa tạ mộc tướng. Không thể không nói thiên hạ đệ nhất cảm giác thật sự là thật tốt quá. Từng hắn còn có thể ghen tị ngụy vô kỵ dung cần đám người tư chất, rõ ràng so với chính mình nhỏ vừa hai mươi, võ công lại cơ hồ kém không có mấy thậm chí khả năng rất cao. Nhưng là hiện tại, hắn võ công đủ để nghiền áp gì một cái tuyệt thế kỳ tài, như vậy cảm giác nhường vân phù sinh có thể nào không đắc ý phi phàm. Nghe vậy, Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ thở dài nói, nói như thế đến còn quả nhiên là bổn tướng tự nghiệp chướng. Hừ, đã mà quen biết tướng, liền cùng bổn tọa đi thôi. Mộc Thanh Y còn chưa có trở lại, bên người Ngụy Vô Kỵ đã bay nhanh phốc đi ra ngoài, như thế đồng thời, nguyên bản giấu ở sân các góc thị vệ cũng đi theo cùng nhau đánh về phía đứng ở trong viện Vân Phù Sinh. Đối này Vân Phù Sinh cũng không để ý, hắn võ công cùng những người này bao gồm Ngụy Vô Kỵ căn bản không phải một tầng thứ, trừ phi có 4 năm cái Ngụy Vô Kỵ như vậy cao thủ, nếu không căn bản không có khả năng là hắn đối thủ, hắn tự nhiên cũng không sốt ruột huống chi còn có bên ngoài này vân môn đệ tử cho dù kiên an trong thành có thiên quân vạn mã tại đây nho nhỏ cố phủ lý lại thế nào thi triển khai mà này vân môn đệ tử chỉ cần bất tử lại đều là không biết đau đớn không biết mệt mỏi mộc thanh y đứng ở cửa sổ đôi mi thanh tú nhanh xúc nhìn bên ngoài đánh nhau cho dù là nàng hoàn toàn không hiểu võ công nhưng cũng có thể nhìn ra trong viện thế cục đối bọn họ mà nói cực kỳ bất lợi vân phù sinh võ công thật là quá lợi hại Tiên khu cùng hoắc thù một tả một hữu đứng ở mộc thanh y bên người đồng dạng cảnh giác nhìn chằm chằm trong viện đánh nhau mọi người rất nhanh vân phù sinh một trưởng đánh văng ra ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ thân thể không khống chế được chàng hướng bên cạnh vách tường lại suy sụp ngã xuống xuống dưới nhất thời đỏ tươi tơ máu theo bên môi tràn ra sắc mặt cũng trở nên có chút bụi bại đứng lên vô kỵ mộc thanh y cùng thiên khu hai người vội vàng tiến lên nâng dậy ngụy vô kỵ vô kỵ ngươi thế nào. Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ nâng tay lau đi bên môi vết máu nói: này lão bất tử đến cùng theo dược vương cốc trộm cái gì dược thế nhưng như vậy lợi hại. Bắt thấy chung quanh thị vệ đã vô lực chống đỡ thiên khu cùng hoắc thù cũng đi theo rút kiếm vọt đi lên. Tuy rằng Sa Luân chiến đôi khi cũng sẽ kỳ hiểu nhưng là nếu đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ trong lời nói người sẽ rất khó phòng trừng đến cùng muốn bao nhiêu nhân bao lâu thời gian tài năng đem địch nhân tha suy sụp. Ít nhất hiện tại, đã đả thương ngụy vô kỵ, toàn bộ sân thị vệ cũng đều từ chết thương, Vân Phù sinh lại vẫn như cũ không có nhìn ra có nửa điểm mỏi mệt bộ dáng. Rất nhanh, viện ngoại đánh nhau chung nhân cũng dần dần vò tiến vào, nguyên bản sẽ không tính đại đình viện bắt đầu có chút chật trội cùng huyên náo đứng lên. Thẳng đến nhìn đến vài cái Vân môn đệ tử bộ dáng người ép Cố Tú Đình mộ dung hi cùng Nam cung Nhã đám người tiến vào, Mộc Thanh Ý luôn luôn bình tĩnh dung nhan thượng mới bắt đầu nổi lên gợn sóng. Vân phủ sinh vừa thấy tới cửa vào mọi người, lực tức dừng tay thối lui đến một bên cầm qua cố tú đình cười nói, mộc tướng, ngươi làm gì lại nhiều làm dễ dụa. Người đó là lại thế nào thông minh, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng là không làm nên chuyện gì. Người hiện tại có thể thuyền chính là chính mình cùng bồn tọa đi, vẫn là chờ bồn tọa đêm này cố phủ lý nhân đều giết sạch rồi lại đi. Thanh y, không cần phải xen vào chúng ta. Cố tú đình thản nhiên nói, nhìn mộc thanh y ánh mắt vẫn như cố bình tĩnh mà nhu hòa. Nghe vậy, vân phù sinh tự hồ có chút vui vẻ, xem ra cố công tử vốn định cùng mộc tướng cùng chết. Quả thật là huynh muội tình thâm. Đáng tiếc, vô luận mộc tướng quản mặc kệ các ngươi, nàng đều là cũng không điệu. Bồn tòa cho các ngươi lựa chọn là vì không nghĩ thương đến mộc tướng, nhưng là nếu thật sự là không được kia cũng là không có biện pháp sự tình, không phải sao. Mộc thanh y cúi mâu, suy tư thật lâu sau mới vừa rồi thở dài đầu đến nói ta cùng vân môn chủ đi. Nhưng là, vân môn chủ thế nào cam đoan sẽ không xúc phạm tới cố phủ những người khác. Hiện tại ngươi chỉ có thể tiền cờ bạc vào hội thủ tín. Vân phù sinh nói, mộc thanh y thản nhiên lắc đầu nói, đã vân môn chủ hy vọng mang theo con sống mộc thanh y rời đi, như vậy liền chứng minh, sống cùng bị chết trong lúc đó tổng vẫn là có khác nhau, không phải sao. Bổn tướng cùng vân môn chủ đi, cũng hy vọng vân môn chủ ngôn mà có tín. Nếu không, một người muốn giết chết người khác có lẽ không dễ dàng, nhưng là... Nếu muốn giết chết chính mình trong lời nói, lại vị tất có bao nhiêu khó khăn. Vân phù sinh có chút nguy hiểm nheo lại ánh mắt hiền nhiên nàng thật không ngờ đã đến tình trạng này Mộc Thanh Y còn dám uy hiếp hắn. Nhưng là cố tình, Mộc Thanh Y đoán không có sai. Còn sống Mộc Thanh Y cùng chết đi Mộc Thanh Y ngón tay khác biệt nhưng là đánh cho nhiều lắm. Nếu không phải như thế lấy hắn đối mộc thanh y thống hận từ lúc ngay từ đầu liền một trưởng chụp từ nàng nơi nào còn có nhiều như vậy rong dài. Một hồi lâu, vân phù sinh rốt cục gật đầu nói, hảo, ngươi đi lại. Mộc thanh y đứng lên, bước chậm hướng tới vân phù sinh phương hướng đi đến. Thanh y, mộc tướng, tiểu thư, mọi người nhất tề kinh hô thống hận nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt đắc ý vân phù sinh. Nếu ánh mắt có thể đả thương người trong lời nói, vân phù sinh chỉ sợ đã sớm đã bị bắn vỡ nát. Mộc thanh y cười nhẹ nói, không trở ngại, vô kỷ, sự tình phía sau liền xin nhờ ngươi. ngụy vô kỷ thần sắc ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm mộc thanh y. Mộc thanh y tươi cười lạnh nhạt tự nhiên thế nhưng đã nhất định hợp lại bất quá cần gì phải ở không công hy sinh nhiều người như vậy mệnh đâu. Lúc này đây, quả thật là nàng kỳ kém nhất chiêu, có lẽ... Là từ trùng sinh tới nay đều quá mức thuận lợi thôi. Mộc thanh y đi đến vân phù sinh trước mặt thản nhiên cười nói, vân môn chủ thỉnh buông ra bọn họ đi. Vân phù sinh thật sâu nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái nói, mà kệ nói như thế nào, bổn tọa vẫn là bội phục lá gan của ngươi. Dứt lời, vân phù sinh mạnh một trưởng đem cố tú đình lui đi ra ngoài, sau đó cầm khởi mộc thanh y liền lược đi ra ngoài. Đồng thời còn không quên đối với còn ở lại trong viện vân môn đệ tử hạ lệnh ngăn lại bọn họ có chút hẹp hòi trong viện tiếng đánh nhau lại khởi đợi đến ngụy vô kỵ nhảy lên đầu tường thời điểm chỗ nào còn có một thanh y cùng vân phù sinh bóng dáng này dường như con rối bình thường vân môn đệ tử tuy rằng người người võ công cao cường không biết đau đớn nhưng là con rối cùng người sống đến cùng vẫn là không đồng dạng như vậy tìm nửa canh giờ thời gian trong viện vân môn đệ tử một cái bất lưu toàn bộ bị rõ ràng sạch sẽ. Vân phù sinh mang theo những người này đến Hiển nhiên là căn bản không có tính toán lại đưa bọn họ mang về Chẳng qua là trở thành bán trụ bọn họ khí thừa dùng xong liền trực tiếp vứt bỏ Nhìn trong viện đầy đất hiến huyết cùng thi thể Ngụy vô kỵ nâng tay nhu nhu có chút ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương Dùng Cẩn đã trở lại, muốn thế nào cùng hắn công đạo Cố tú đình đứng ở dưới mái hiên, thần sắc đồng dạng âm trầm lạnh lẽo Ở chính mình trước mắt chơ mắt xem muội muội bị nhân buộc đi Loại cảm giác này, từ trước Cố Tú Đình cho tới bây giờ không biết là chính mình sẽ không võ công là cái gì chỗ thiếu hụt, nhưng là thẳng đến lúc này hắn mới vừa rồi biết. Nếu hắn võ công cao cường trong lời nói, có lẽ có phải hay không có cái gì bất đồng. Tú Đình công tử không cần tự trách Vân phù sinh võ công. Thật sự là rất cao." Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói cho dù cố tú đình đám người cũng không bị trào vân phù sinh giống nhau có thể giết sạch rồi bọn họ những người này lại bắt đi mộc thanh y vô luận là năng lực vẫn là thời gian đều hoàn toàn tới kịp cố tú đình tươi cười có chút chua xót thản nhiên nói tuy là nói như thế lại vẫn là tại hạ làm phiền hà thanh y ngụy vô kỵ lắc đầu biết loại chuyện này chi bằng chính mình nghĩ thông suốt cũng sẽ không khuyên nữa trầm ổn trong mắt chớp qua một tia sắc bén sát khí vân môn hảo một cái vân môn Vân Phù sinh cho rằng đầu phục bác hán là có thể vô tư sao. Ca Thư Tuấn khá vậy không phải cái gì kẻ dễ bắt nạt. Vân Phù sinh cái loại này không chịu khống chết tuyệt đại cao thủ. Hắn cho rằng Ca Thư Tuấn liền sẽ không đề phòng hắn sao. Hy vọng thanh y, thanh y không có việc gì. Cố tú đình trầm giọng nói, Vân Phù sinh hẳn là cùng Ca Thư Tuấn làm cái gì giao dịch. Hắn nếu là muốn được đến cũng đủ thủ lao liền phải thanh y rõ rõ ràng giao cho Ca Thư Tuấn trong tay. Nếu không, hắn đại có thể mới vừa rồi liền trực tiếp xếp thanh y. Vân phù sinh chẳng phải có thể nhẫn nại nhân, đã mới vừa rồi hắn kiên trì muốn hoặc là mộc thanh y, liền chứng minh hắn cùng ca thư tuấn sở làm giao dịch trọng yếu phi thường. Hy vọng như thế, ngụy vô kỵ khẽ gật đầu trong lòng an tâm một chút một ít. Nhưng là nhất tưởng đến dung cần trở về. Đầu lại bắt đầu đau. Dung Cần trở về rất nhanh, theo kiến an thành đi chiến trường dùng xong bốn canh giờ, nhưng là hắn trở về lại chỉ dùng hai cái nửa canh giờ. Nhưng là, ngay cả như vậy, lại vẫn như cũ đã là chậm quá. Tiến cố phủ, Dung Cần liền cảm thấy một tia thản nhiên bất an. Trong không khí thản nhiên mùi máu tươi còn không có hoàn toàn tán đi, sở hữu bọn thị vệ nhìn đến Dung Cần thần sắc cũng đều có chút né tránh không dám nhìn thẳng hắn. Dung Cần nhịn xuống trong lòng vội vàng sao động trực tiếp thi triển khinh công vọt vào trong thư phòng, nhìn đến ở tại trong thư phòng cũng là Ngụy vô kỵ, Mộ Dung Hy, Cố Tú Đình, Vân Nguyệt Phong, Thái Sử hành đám người, hắn tâm tâm niệm niệm thiên hà cũng là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thanh Thanh đi đâu vậy? Dung Cần trầm giọng hỏi. Ngụy vô kỵ trầm mặc không nói. Dung Cần sắc mặt trầm xuống. Ngụy vô kỵ. Thanh Thanh đi đâu vậy? Ngụy vô kỵ thở dài, nhìn Dung Cần nói, ngươi về chế một bước. Thanh y bị Vân phù sinh bắt đi, Nguyên Bản liền bởi vì dốc hết toàn lực chạy đi, sắc mặt có chút khó coi, Dung Cẩn sắc mặt nhất thời càng gặp tái nhợt đứng lên. Toàn bộ tuấn mỹ dung nhan dường như là một chương giấy trắng bình thường không chân thực, chỉ còn lại có cặp kia phiếm thản nhiên hồng quang đôi mắt cùng đồng dạng mất máu môi mỏng còn có nhan sắc. Ngụy Vô Kỵ trong lòng có chút bất an, yên lặng nhìn Dung Cẩn trầm giọng nói, "Dung Cẩn ngươi bình tĩnh một điểm. Thanh y chính là bị nắm đi rồi, chúng ta có thể đem nàng cứu trở về." Dung Cẩn Lạnh lùng quét đang ngồi mọi người giống nhau, lại hoàn toàn xuất hồ ý Liêu cũng không có giận dữ, mà là trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng càng thêm bất an đứng lên. Ngụy Vô Kỵ đứng dậy, nhìn về phía Cố Tú Đình nói, "Tú Đình công tử, trong thành sự tình phiền toái ngươi." Cố Tú Đình trầm mặc gật đầu, Ngụy Vô Kỵ có thế này vội vàng theo đi ra ngoài. Vân phù sinh tuy rằng cuồng vọng nhưng cũng không phải ngốc tử. Hắn một người lại lợi hại đỉnh bất quá thiên quân vạn mã, huống chi bên người hắn còn mang theo một cái hoàn toàn sẽ không võ công nữ nhân. Cho nên vừa ly khai kiến an thành hắn chút không có lưu lại ý tứ trực tiếp điểm một thanh y huyệt đạo kỵ thượng sớm đã chuẩn bị tốt tốt nhất thiên lý mã bay nhanh nhằm phía tây việt cùng bắc hán đang ở giao chiến biên giới. Bắc hán trong đại doanh ca thư hàn đang ngồi ở trong đại trướng cùng thuộc hạ tướng lãnh nghị sự. Này hai ngày giao chiến xuống dưới, ai cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Sự tình tiến hành cũng không như phía trước tiêu đình kế hoạch thuận lợi vậy, hiện tại duy nhất hy vọng chính là vân phù sinh có thể mang theo mộc thanh y đã trở lại. Nếu không lúc này đây, ca thư Tuấn mạo hiểm nhường ca thư Hàn buông tha cho phương Bắc biên cảnh chiến sự kim thiền thoát xác trở về kế hoạch thuận tiện hoàn toàn không có gì ý nghĩa. Hơn nữa, một khi bại cho phương Bắc này man tộc, hậu quả có thể sánh bằng cùng Tây Việt đánh thua muốn hỏng bét nhiều lắm. Tiêu đình ngồi ở trướng rủ xuống mâu cúi đầu cũng không nói chuyện. Hắn trên mặt tuy rằng chấn định nhưng là trong lòng nhưng không phải không khẩn trương. Lúc này đây, hoa hoàng bảo tàng không có lấy đến, bắc hán nhiều năm khổ tâm kinh doanh ở hoa quốc bày ra thám từ toàn bộ bị trừ tận gốc ra, biên giới thượng chiến sự lại không có gì tiến triển, nếu liên mộc thanh y đều mang không trở lại trong lời nói trở lại bác hán hoàng thành hắn chỉ sợ thật sự chỉ có thể lấy từ tạ tội. Vương gia triệu từ ngọc dụng binh xưa nay cẩn thận, lại am hiểu thủ vững, chúng ta như vậy tiêu hao dần thật sự không thành vấn đề sao. Một cái ca thư hàn trướng hạ tâm phúc tướng lãnh có chút nhanh mồm nhanh miệng nói. Triệu tử ngọc lúc trước còn còn trẻ thời điểm mang theo mấy ngàn nhân có thể ở mấy vạn Bắc Hán đại quân vây quanh chung kiên thủ hơn 10 ngày còn đột phá vòng vây. Nay hai bên binh mã đều không sai biệt lắm, bọn họ thật sự có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng sau đó chạy về phương Bắc sao. Bị vội vàng theo phương Bắc trên chiến trường đột nhiên điệu đi lại, làm cho người ta thật sự là có chút không rõ hoàng đế bệ hạ đến cùng suy nghĩ cái gì. Ca Thư Hàn trầm mặc một lát ngẩn đầu nói, trong vòng ba ngày nếu là còn không có tiến triển, chúng ta liền khởi hành bắc hán. Man tộc bên kia tuyệt đối không thể ra vấn đề. Là vương gia, Ca Thư Hàn chướng hạ vài cái tướng lãnh đều xác nhận tưởng hảo vương gia đầu óc còn không có ra vấn đề. Về phần này nguyên bản đóng tại này tướng lãnh tự nhiên càng thêm không có nói có thể nói. Bọn họ vốn chính là bác hán tướng lãnh, này đánh giặc lại còn muốn liệt vương ngàn dạm xa xôi mang theo chính mình chướng hạ tướng lãnh tiến đến trợ giúp cho dù không thể nói rõ là làm tướng xỉ nhục nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì quang vinh sự tình. Tiêu đình, người có vài phần thưởng thức. Ca thư hàn nhìn trầm mặt tiêu đình hỏi. Tiêu đình lấy lại bình tĩnh, nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thuộc hạ có người thành nắm chắc. Vân phù sinh võ công cho hắn cũng đủ tin tưởng, huống chi. Vân Phù sinh nữ nhi còn tại đại quân bên trong đâu, hắn cũng không tin Vân Phù sinh hội bỏ qua chính mình bảo bối nữ nhi cùng dễ như chờ bàn tay vinh hoa phú quý. Ca Thư Hàn gật gật đầu nói, hảo, bổn vương chờ. Khởi bẩm vương ra, Vân Môn Chủ đã trở lại. Ngoài cửa binh lính cao giọng bẩm báo nói. Tiêu đình mạnh đứng lên, cao giọng nói, thỉnh Vân Môn Chủ tiến vào. Đại trướng mạnh bị kéo ra, Vân Phù sinh ôm một cái khoác đạm kim sắc áo choàng nhân đi đến tiêu đình trong lòng vui vẻ, vân môn chủ thành. Vân phù sinh hừ nhẹ một tiếng không có trả lời, nhưng là trên mặt biểu cảm đã thuyết minh hết thầy. Ca thư hàn đứng dậy, hỏi, nàng như thế nào? Vân phù sinh đem người thả đến bên cạnh trong ghế dựa áo choàng đô mạo rơi xuống lộ ra một chương trầm tĩnh thanh lệ tuyệt sắc dung nhan, không phải một thanh y là ai. Vân phù sinh nhíu mày nói, không có gì, điểm huyệt nói mê man đi qua. Mộc thanh y chí mưu vân phù sinh là kiến thức qua, không khỏi trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, vân phù sinh vừa ly khai cố phủ liền trực tiếp điểm nàng huyệt đảo. Nâng tay nhất chỉ giải khai mộc thanh y huyệt đảo. Sau một lát nguyên bản ngủ say trung hợp nhau đôi mắt giật giật mộc thanh y chậm rãi mở mắt. Vừa vào mắt đó là trong đại trướng đơn giản trần tiết còn có nhất chúng tề loát loát nhìn chằm chằm nàng nhân. Mộc Thanh Y ngồi dậy đến, chậm rãi xoay người nhìn đến đứng ở trước mặt cách đó không xa Ca thư Hàn, không khỏi lạnh nhạt cười, "Liệt Vương điện hạ, hồi lâu không thấy, biệt lai vô giác." Ca thư Hàn trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi giật giật khóe miệng nói, "Hồi lâu không thấy." Quen biết hồi lâu, người ta trong lúc đó lại chung quy chỉ có thể xưng một tiếng Liệt Vương điện hạ sao? Chương 267: Tiện động cấm dược giả tử Trong đại trướng trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, tướng trung tướng lãnh đều có chút kinh ngạc nhìn trước mắt này dung mạo tú tu nhã, tuổi trẻ có chút bất khả thư nghị đồng thời khí độ lại hết sức trầm ồn nữ tử. Này đó là Tây Việt nữ tướng, những người này có từng gặp qua Mộc Thanh Y có vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là vô luận nói như thế nào chỉ bằng như vậy khí độ cùng tâm trí liền đủ để cho nhóm người này bắc hán tướng lãnh nghiêm nghị khởi kính. Tiêu đình là biết ca thư hàn đối mộc thanh y ý, ý thưởng bởi vậy cũng phá lệ có chút lo lắng. Nếu liệt vương điện hạ nhất thời mềm lòng đem mộc thanh y cấp thả kia bọn họ lần này nhưng chỉ có thật sự thất bại trong gang tắc. Bất động thanh sắc tiến lên một bước chặn ca thư hàn tầm mắt tiêu đình nhíu mày cười nói mộc tướng chúng ta lại thấy mặt. Mộc thanh y lạnh nhạt nhìn tiêu đình nói tiêu công tử hào thủ đoạn. Tiêu đình cười nói có thể được mộc tướng nhất tán cũng không uổng phí thiếu mỗ mất chứa nhiều tâm lực. Mộc thanh y thản nhiên nói tiêu công tử mất nhiều như vậy tâm lực chảo bổn tướng tới đây là vì áp chế Tây Việt sao. Tiêu đình liên tục lắc đầu cho cười nói, Mộc tướng thật sự là quá coi thường ngài giá trị tại hạ không cần thiết dùng người áp chế bất luận kẻ nào, chỉ cần chính là ngươi bị nắm cái sự thật này. Nói vậy liền cũng đủ làm cho cả Tây Việt đại loạn thôi. Bổn tướng nhưng là không có tiêu công tử lớn như vậy tin tưởng. Mộc thanh y nói, tiêu đình cười nói, Một khi đã như vậy chúng ta không ngại mỏi mắt mong chờ Liệt vương điện hạ ý của ngươi như Ca thư hàn hừ nhẹ một tiếng trầm giọng nói bổn vương đánh giặc không cần thiết bất luận kẻ nào chất Tiêu đình cười nói như thế liền hào thuộc hạ cố ý mau chóng khởi hành hộ tống mộc tướng đi trước Bắc Hán Còn thỉnh liệt vương cần phải ngăn lại Tây Việt truy binh Ca thư hàn trầm mặc gật gật đầu Tiểu đình mang theo nhân có chút lo lắng lui đi ra ngoài, hồi Bắc hán hoàng thành trên đường còn muốn chuẩn bị không ít gì đó, hơn nữa ca thư hàn nói muốn một mình cùng Mộc thanh y nói chuyện, hắn tuy rằng lo lắng nhưng cũng không thể cãi lại ca thư hàn mệnh lệnh, cũng chỉ không tiếng động lui đi ra ngoài. Triệt để an tĩnh lại trong đại trứng chỉ còn lại có ca thư hàn cùng Mộc thanh y hai người, nhìn ngồi ở trong ghế dựa thần sắc yên tĩnh bạch y nữ tử ca thư hàn có chút bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới người ta lại gặp nhau đúng là như thế quang cảnh. Mộc Thanh Y bình tĩnh nói, hai quốc giao phong các vì này chủ liệt vương làm gì ấy náy. Nếu có chút một ngày chiến trường gặp nhau, ta đồng dạng sẽ không đối liệt vương thủ hạ lưu tình. Ca Thư Hàn tự cười có chút chua sót, nhìn Mộc Thanh Y nói ta không biết Hoàng Huynh muốn làm cái gì, nhưng là. Ta không thể thả người đi. Mộc Thanh Y cũng không ngoài ý muốn, nếu là Ca Thư Hàn hội không để ý Bắc hán lợi ích đem nàng thả chạy, nàng mới muốn kỳ quái người trước mắt đến cùng có phải hay không Ca Thư Hàn nay Hoa Quốc đã diệt thiên vô nhị ngày dân vô nhị chủ, đặc biệt ở Dung Cần cùng ca thư Tuấn đều là đồng dạng tuổi trẻ lại dạ tâm bừng bừng dưới tình huống Tây Việt cùng Bắc Hán đã nhất định tất nhiên hội trở thành thử địch. Giờ phút này ca thư Hàn thả chạy nàng này Tây Việt thừa tướng, chẳng khác nào trí Bắc Hán an nguy cùng ca thư Tuấn hùng tâm tráng chí cùng không để ý. Đừng nói toàn bộ Bắc Hán nhân muốn phỉ nhổ hắn, chỉ sợ vô cùng tín nhiệm hắn ca thư Tuấn cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn. Liền giống như, nếu có một ngày ca thư hàn rơi xuống trong tay nàng Nàng cũng tuyệt sẽ không thả hổ về rừng là một cái đạo lý Bọn họ phía sau đứng cũng không là chỉ có lẫn nhau chính mình Mà là hơn 10 vạn binh mã cùng một quốc gia dân chúng lê dân Liệt vương nhiều lo lắng, lần này Là bổn tướng chính mình không cẩn thận rơi vào địch thủ còn có thể quái được ai Mộc thanh y cười nhẹ nói Ta sẽ làm cho người ta truyền lời cấp hoàng huynh, hắn Sẽ không làm khó dễ ngươi Do dự một chút ca thư hàn vẫn là trầm giọng nói Mộc thanh y mỉm cười, lơ đánh Nàng tin tưởng ca thư hàn thành ý Nhưng là cũng không sẽ tin tưởng ca thư tuấn hội tuyệt đối nghe theo ca thư hàn trong lời nói Nếu là tầm thường thời điểm có lẽ ca thư tuấn không thèm để ý cấp chiến công hiền hách lại trung thành và tận tâm đệ đệ một cái mặt mũi Nhưng là một khi bắc hán chân chính gặp được nguy hiểm cần lợi dụng nàng thời điểm ca thư tuấn là tuyệt sẽ không nương tay Tuy là như thế, Mộc Thanh Y vẫn làm mỉm cười gật đầu nói, đa tả. Ca thư hàn ánh mắt vì ảm, hắn minh bạch Mộc Thanh Y ý tưởng, thậm chí hắn cũng biết nàng ý tưởng là đối, nhưng là trừ lần đó ra, hắn cũng vô pháp lại làm được càng nhiều. Hắn thậm chí vô pháp cùng Mộc Thanh Y cùng nhau hồi hoàng thành, bởi vì giải quyết chuyện như vậy, phương Bắc còn có một đám hung hãn mà đối bọn họ thảo nguyên như hổ dình mồi man tộc đang chờ đợi hắn, ngươi lựa chọn. Là đối. Ta vĩnh viễn cũng vô pháp giống dung cần giống nhau đem ngươi xem so với thiên hà quá nặng, cho dù kia không phải ta giang sơn. Ta vô pháp đem bất luận kẻ nào xem so với Bắc Hán quan trọng hơn, bao gồm ta chính mình. Liệt vương điện hạ chúng ta nên khởi hành, ngoài cửa tiêu đình trầm giọng nói. Tiêu đình quả thật là sốt ruột, dung cẩn cho hắn uy hiếp cảm quá lớn, cho dù có rất nhiều cao thủ thậm chí là vân phù sinh như vậy tuyệt thế cao thủ hộ giá, một ngày không đến Bắc Hán hoàng thành, hắn vẫn như cũ một ngày vô pháp an tâm. Ca thư hàn vội vàng nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái, xoay người đi đến bên cạnh bàn đề bút viết một phong thơ phong hào, mới vừa rồi nhường tiêu đình tiến vào, đem điều này giao cho hoàng huynh. Tiêu đình tiếp nhận tín, thần sắc khẽ nhúc nhích còn chưa có tới kịp nói cái gì ca thư hàn ánh mắt đã thản nhiên rơi xuống hắn trên người trầm giọng nói, đem tín tự tay giao cho hoàng huynh trong tay, sau đó vô cũng sẽ mặt khác phái nhân tiễn đưa trở về cấp hoàng huynh. Cho nên, tiêu đình thần sắc biến đổi, vội vàng nói thuộc hạ lĩnh mệnh nhất định đem tín tự tay đưa đến bệ hạ trước mặt. Ca thư hàn gật gật đầu, nhìn tiêu đình nói, người thực thông minh, nhưng là phàm là tốt nhất vì chính mình lưu lại một điều đường lui. Tiêu đình trong lòng không khỏi run lên, bay nhanh nhìn ca Thư Hàn giống nhau, người sau cũng đã xoay người sang chỗ khác cùng Mộc Thanh Y cáo biệt. Nguyên lai, Liệt vương Điện Hà cũng đều không phải thật là chỉ biết đánh giặc mãng phu sao. Thanh Y, bảo trọng. Mộc Thanh Y gật đầu, đa tạ cáo từ. Mộc Thanh Y đoàn người rời đi bất quá nửa canh giờ đánh giặc ngoại liền truyền đến Tây Việt đại quân khiêu chiến thanh âm. Ca Thư Hàn thần sắc nghiêm nghị ngồi ở trong đại trướng trầm mặc không nói. Liệt vương Điện Hạ Tây Việt Đế Dung Cẩn dẫn quân giết qua đến. Lúc này đây không phải bình thường hai quân giao chiến quy củ kêu chiến. Dung Cẩn là hoàn toàn không quan tâm trực tiếp giết đi lại. Ca Thư Hàn dương mắt trầm giọng nói, xem ra chúng ta muốn ở trong này ở lâu một đoạn thời gian. Dung Cẩn thế tới rào rạt tầm thường tướng lãnh căn bản là ngăn không được hắn. bắc Hán bên kia, Hoàng Huynh nói vậy chính mình có tính toán đi. Điện Hạ chúng ta hiện tại. Thủ hạ tướng lãnh hỏi, chiến, Tây Việt đại quân đằng đằng sát khí, Bắc Hán đại quân đồng dạng cũng không phải ngồi không. Như lấy từng binh sĩ mà nói Tây Việt đại quân thậm chí còn không bằng Bắc Hán, trong lúc nhất thời hai quân rằng co, căn bản vô pháp phân ra thắng bại. Tây Việt đại quân trước trận, triệu từ ngọc bọn người có chút lo lắng nhìn ngồi ở trên lưng ngựa thần sắc âm trầm dung cần. Dung cần lúc này hiển nhiên cái gì cũng không nguyện ý nghĩ nhiều, một lòng cũng chỉ có giết địch. Hơn nữa triệu từ Ngọc ẩn ẩn phát hiện Dung Cần đã ở sắp sửa không khống chế được bên cạnh, đặc biệt ở Dung Cần hai lần ý đồ xâm nhập Bắc Hán Đại Doanh mà bị Bắc Hán Đại Quân cản trở về sau, như vậy cảm giác thật sự là càng thêm nguy hiểm. Không đối, Thanh Thanh không ở nơi này. Đột nhiên, Dung Cần thấp giọng nói. Đứng ở hắn bên cạnh ngụy vô kỵ ngẩn ra, nói, người nói cái gì. Dung Cần nâng tay nhất chỉ đối diện Đại Doanh trầm giọng nói Thanh Thanh căn bản không ở Đại Doanh chung ca thư hàn ở kéo dài thời gian. Ngụy Vô Kỵ trong lòng cũng là trầm xuống, nếu Mộc Thanh Y không ở đại doanh chung vậy chỉ có thể là bị áp tải Bắc Hán hoàng thành Qua này nói biên giới, cho dù Bắc Hán địa bàn, cho dù bọn họ muốn đi cứu người cũng căn bản ngốc không bao nhiêu binh mã, chỉ có thể mang theo số ít cao thủ quần áo nhẹ giản đi Còn chưa cập nghĩ lại, Dung Cần đã lôi kéo dây cương bay nhanh mà chuẩn bị ly khai Ngụy vô kỵ trong lòng khẩn trương hướng tới triệu tử Ngọc sử cái ánh mắt hai người đồng thời bảo khởi hướng tới trên lưng ngựa Dung Cần vọt đi qua mấy ngày này Dung Cần vội vàng theo Tây vực chạy về Kiến An vùng ven bàn còn chưa có hoàn toàn nghỉ tạm đi lại lại hai ngày trong vòng theo Kiến An thành đến biên giới đi rồi hai thăng nếu không phải có cao thâm nội lực chống chỉ sợ đã sớm đã ngã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 trong đại trướng, xem nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt xung cẩn thiên khu đám người sắc mặt đều có chút nan kham, Ngụy công tử. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đến bệ hạ là muốn đi tìm Mộc tướng, nay lại bị Ngụy công tử đánh hôn mê, nếu là chậm trễ tìm Mộc tướng sự tình, bệ hạ tỉnh lại. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngụy vô kỵ lắc đầu trầm giọng nói, lại ép buộc đi xuống hắn muốn chống đỡ không được căn bản không biết thanh y bọn họ đi được thế nào con đường, huống chi Đừng quên còn có Vân Môn Vân Phù sinh cùng đám kia hoạt tử nhân ở, hắn như vậy đi chỉ có thể phải đi chịu chết. Vang lên Dung Cẩn Hôn mê là cặp kia màu hồng hai trong mắt Ngụy Vô Kỵ trong lòng cũng không tùy vào dâng lên thấy lạnh cả người, nếu là giờ phút này Dung Cẩn ở bệnh phát một lần hoặc là càng thêm nghiêm trọng, kia hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Thở dài, Ngụy Vô Kỵ phân phó nói, lập tức phái xuất sở có Bắc Hán cảnh nội thám tử, cần phải muốn tìm đến Thanh Y Hành Trung. Mặt khác làm cho bọn họ trăm ngàn cẩn thận không thể vội vàng làm việc hết thảy lấy Mộc Tướng An Nguy làm trọng, Là ngụy Công Tử, tiên khu đám người nhất tề đáp, giờ phút này Mộc Thanh Y bị nắm rung cần hôn mê cũng chỉ có thể đủ nghe theo ngụy Vô Kỵ trong lời nói. Nếu bọn họ có thể ở bệ hạ tỉnh lại phía trước tìm được Mộc Tướng rơi xuống, có lẽ còn kịp ở bọn họ đánh tới Bắc Hán Hoàng thành phía trước đem nhân cứu đến. Dù sao, mang theo một cái sẽ không võ công nữ tử cho dù lại thế nào chạy đi cũng tuyệt sẽ không so với bọn hắn nhanh hơn. cúi đầu nhìn thoáng qua ngủ say trung dung cần, ngụy vô kỵ thở dài nói, mặt khác chụp người đi tìm Mạc Vấn Tình rơi xuống, thỉnh đừng cốc chủ cần phải đến trong quân đến một chuyến. Để ngừa vạn nhất, dung cần bệnh, nhìn nhiều năm như vậy cũng chỉ có Mạc Vấn Tình biết chút mặt mày, vẫn là sớm đi đem nhân mời đi theo để phòng bất chắc. Chính là Mạc Vấn tình xưa nay hành tung phiêu miểu, cũng không biết có thể hay không tìm được. Này hai năm, bọn họ đều qua rất thuận, nay đột nhiên đến như vậy một chút thật sự là. Thật dài thở dài, ngụy Vô Kỵ xoay người ra màn đi xử lý này dung cần cùng Triệu Tử Ngọc không dành xử trí việc vặt vãnh. Bên ngoài còn tại đánh giặc, Triệu Tử Ngọc chống lại ca thư hàn, rất khó nói ai có thể đủ chiếm được phía trên, nhưng là hiện tại trình thể tình thế đối bọn họ nhưng không quá có lợi. Nhưng lạc ngụy vô kỵ ở trướng chung ngồi xuống còn không quá bán cái canh giờ thủ dung cần màn thị vệ liền thất kinh tiến đến bẩm báo, ngụy không tử. Bệ hạ không thấy, cái gì, ngụy vô kỵ kinh hãi, chịch xuống tay chung sói bút lông phi thân ra đại trướng, này tổ tông thật sự là hội ép buộc. Đi trước bắc hán một cái trên đường nhỏ, một thanh y thần sắc bình tĩnh đứng ở một cái dòng suối nhỏ biên yên lặng xuất thần. Tiêu đình hiển nhiên còn lo lắng có người đuổi theo. Bọn họ đoàn người cũng không có đi rộng lớn bằng phẳng quan đạo mà là thuyền một cái ít có người hành thầu đường nhỏ tinh giả chạy đi đi trước Bắc Hán hoàng thành. Dọc theo đường đi không chỉ có có vân phù sinh như vậy tuyệt đình cao thủ cùng phần đông vân môn đệ tử thướng tùy cũng có tiêu đình mang theo nhất chúng Bắc Hán cao thủ cùng với tiêu đình không biết thế nào lưới đến hảo vài cái giang hồ cao thủ. Mặt khác còn có không biết theo chỗ nào đột nhiên toát ra đến lăng thiên tiêu cũng đi theo bọn họ một đạo toàn bộ đội ngũ cũng chậm rãi chừng một hai trăm người giải nàng như vậy một cái hoàn toàn sẽ không võ công nữ tử thế nhưng cần nhiều như vậy cao thủ cũng không biết nên khen một tiếng tiêu đình cẩn thận vẫn là đại đề tiểu làm. Mộc tướng tâm tình không tốt. Lăng thiên tiêu đi đến Mộc Thanh Y bên người, mỉm cười hỏi đêm nay thoạt nhìn muốn suốt đêm chạy đi, Mộc tướng vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Mộc Thanh Y quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa chính vội vàng chuẩn bị cái ăn mọi người, đạm cười nói, Lăng thiếu chủ không phải cùng Lăng bảo chủ hồi bắc hán sao. Thế nào lại, lăng tiên tiêu có chút bất đắc dĩ nhún vai, nói có người xin nhờ ta chiếu khán ngươi Nguyên bản lão nhân cùng Mộc Thanh Y nói tốt lắm muốn hắn về sau đi theo Mộc Thanh Y Cho nên lão nhân sau khi rời khỏi hắn tự nhiên tìm cái địa phương đợi hào chờ kiên an thành sự tình hoàn toàn kết liễu lại nhân cơ hội lẫn vào cố phủ Nhưng là ai biết, hắn vừa xong cố phủ Mộc Thanh Y lại bị vân phủ sinh cái kia lão bất tử bắt đi rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ hào chuẩn bị hồi bắc hán trùng hợp ca thư hàn tìm hắn hỗ trợ chiếu cố mộc thanh y lăng thiên tiêu tự nhiên là không chút do dự một ngụm đáp ứng rồi lăng thiếu chủ như vậy nhưng là có chút nguy hiểm nhìn lướt qua ngồi ở cách đó không xa vân phù sinh mộc thanh y nói vân phù sinh cố kỵ nàng thân phận sẽ không giết nàng nhưng là đối với lăng thiên tiêu cũng không có này phân ban khoan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 Không có ta, lão nhân nói không chừng còn có thể tái sinh một cái, nhưng là vân môn chủ. Lăng thiên tiêu vứt cho nàng một cái tuyển chiếu không tuyên ánh mắt. Mộc thanh y mỉm cười lắc lắc đầu chiều vân phù sinh bên kia nhìn thoáng qua ý bảo hắn không cần nói bậy, võ lâm cao thủ nhĩ lực nhưng là rất lợi hại. Không nghĩ tới, người hiện tại thành thù nhân còn như vậy an ổn. Một cái có chút mềm mại thanh âm theo phía sau truyền đến, hai người nhất tề quay đầu liền nhìn đến Vân Linh Nhi đứng ở phía sau cách đó không xa, vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y. Này Vân Linh Nhi nhìn Mộc Thanh Y thần sắc không còn có sảng khoái sơ ra vẻ thuần thiện đáng yêu ngây thơ, chỉ còn lại có ác độc thù hận cùng vui sướng khi người gặp họa. Mộc Thanh Y quay đầu thản nhiên xem nàng nói, Vân cô nương, thương thế của người tốt lắm sao? Mộc Thanh Y. Vân Linh Nhi biến sắc cắn răng nói, ngươi cho là bổn cô nương không dám động ngươi sao. Bất quá là cái tù nhân mà thôi. Mộc thanh y lạnh nhạt nói, một khi đã như vậy, Vân Cô Nương không ngại thử xem. Vân Linh Nhi mạnh nâng lên thủ đã nghĩ một bạt tai vung đi lại, Linh Nhi. Vân Cô Nương, hai thanh âm cùng kêu lên vang lên, Vân Linh Nhi phía sau Vân Thiên Hằng bắt được Vân Linh Nhi dơ lên thủ. Nếu mày nói, ngươi làm gì? Tiều đình cũng vội vàng chạy đi lại, trầm giọng nói, vân cô nương, mộc tướng là của chúng ta khách quý còn mời ngươi tự trọng. Bệ hạ còn đối chiêu hàng mộc thanh y đã kích dung cần ôm mỗ ta không thực tế ảo tưởng, tuy rằng hắn cũng không xem trọng bệ hạ tính toán, nhưng là ở bệ hạ không có buông tha cho phía trước làm thần tử nhất định phải thực hiện bệ hạ mệnh lệnh đem mộc thanh y hoàn hảo vô khuyết mang đi bắc hán hoàng thành. càng không thể ở trên đường thương tổn nàng nhường nàng bất khoái. Huống Chi lấy liệt vương điện hạ đối mộc thanh y coi trọng hiện tại làm nhục thương tổn mộc thanh y chính là cùng liệt vương làm đối hiện tại hắn cũng không có tính toán đi đắc tội bắc hán quân công tối thịnh liệt vương điện hạ vân linh nhi không hờn giận khẽ hừ một tiếng nói cái gì khách quý không phải là các ngươi chào tù binh sao vẫn là cha ta cha chào ta vì sao không thể động nàng lăng tiên tiêu cười tủm tỉm nói này sao vân cô nương chẳng lẽ không biết nói? đừng nói vân môn chủ cùng bắc hán hoàng giao dịch cho dù ngươi làm bắc hán hoàng hậu nếu một tướng nguyện ý đầu nhập vào bắc hán trong lời nói đối với bắc hán hoàng mà nói nàng tác dụng vẫn như cũ so với ngươi cao lấy tài trí thủ thắng cùng lấy sắc sự nhân khác nhau liền ở trong này huống chi vân linh nhi liên sắc đều không có. Mộc Thanh Y như vậy nữ tử, đừng nói nàng mỹ mạo tuyệt luân, cho dù nàng bộ dạng tướng mạo bình bình thậm chí là mạo như vô diệm, muốn nàng nhân vẫn như cũ nhiều đến thực vô luận đến chỗ nào chỉ cần nàng nguyện ý đều có thể bị nhân tôn sùng là thượng tân. Vân Linh Nhi không cam lòng ôm nỗi hận cắn răng nói, bổn cô nương mới không tin, không phải là cái nữ nhân sao? Linh Nhi đừng náo loạn, mẫu cô nương cũng chưa nói cái gì. Vân Thiên Hằng trầm giọng nói, từ đi kiến an thành sư muội thì khí lại càng đến càng quái, sư phụ trừ bỏ luyện công cùng quan tâm hắn đại sự cũng không liên quan tâm bất cứ sự tình gì. Còn có này giống như con dối bình thường sư huynh đệ. Vân Thiên Hằng đáy mắt tránh qua một tia ảm đạm cùng chua xót. Hắn không biết vì sao sẽ biến thành cái dạng này, thậm chí cũng không biết về sau đến cùng sẽ thế nào. Sư huynh, liên người đều giúp đỡ cái cô gái này. Vân Linh Nhi không tin chừng mắt Vân Thiên Hằng phẫn nộ kêu lên. Một phen đẩy ra Vân Thiên Hằng, Vân Linh Nhi xoay người hướng Vân Phù sinh bên người chạy tới. Phụ thân, bọn họ khi dễ ta. Vân Phù sinh chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, nói tiêu công tử, người đây là cái gì ý tứ? Tiêu đình chắp tay, nghiêm mặt nói, môn chủ bệ hạ ý chỉ là hoàn hảo đem một tướng đưa hoàng thành. Vân phù sinh cười lạnh một tiếng, bồn tọa là tá tay nàng vẫn là đánh gãy đùi nàng. Tiêu đình nhíu mày có chút không hờn giận lại vẫn như cũ hòa khi nói, mộc tướng thân thể mảnh mai chỉ sợ chịu không nổi khổ. Mộc tương đường có chút sơ suất, bệ hà cùng liệt vương đô sẽ không bỏ qua tại hạ. Còn tình môn chủ cân nhắc, vân phù sinh cúi mâu trầm ngâm một lát khẽ hừ một tiếng không lại nói chuyện. Thấy thế tiêu đình mới vừa rồi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải vì đề phòng dung cần tiến đến cướp người, hắn là một chút cũng không tưởng cùng vân phù sinh những người này một đạo đi. Vân Linh Nhi gặp chính mình phụ thân cũng không chịu bang chính mình, nhất thời đỏ ánh mắt phụ thân, liên ngươi đều giúp đỡ ngoại nhân khi dễ Linh Nhi. Vân phù sinh trầm mặc nâng tay vỗ vỗ nữ Nhi đầu ôn nhu nói, đợi đến bác hắn, phụ thân tự nhiên sẽ cho người hết giận an tâm một chút chứa táo. Vân Linh Nhi có thế này khẽ hừ một tiếng, khiêu khích nhìn mộc thanh y. Nếu là dĩ vãng, Vân Linh Nhi nhất định còn muốn lại náo, nhưng là hiện tại, đừng nói là người khác, chính là Vân Linh Nhi chính mình đối chính mình phụ thân cũng nhịn, không được sinh ra một tia sợ hãi. Cho nên phần lớn thời điểm đều là chuyển biến tốt hãy thu, hoặc là thật cẩn thận thử thăm dò Vân Phù sinh điểm mấu chốt. Chỉ cần Vân Phù sinh lộ ra một tia không hờn giận thần sắc, Vân Linh Nhi lập tức sẽ buông tha cho chính mình kiên trì làm nũng làm si thảo phụ thân niềm vui. Vân Linh Nhi tuy rằng không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là nhưng cũng tuyệt đối không ngu. Mộc Thanh Y nhíu mày, xem ra Vân Phù sinh đối này nữ Nhi quả thật là thập phần để ý. Khó trách Lăng Thiên Tiêu có thể có như thế nắm chắc không tự tin. Tiêu Đình xoay người xem Mộc Thanh Y, mỉm cười dặn dò nói, Mộc Tướng, nếu là tưởng bình an tới Bắc Hán hoàng thành còn tỉnh Mộc Tướng tạm dừng tam tức không lạn miệng lưỡi. Phải biết rằng, tại Hạ không phải mỗi một lần đều có thể khuyên được Vân Môn Trụ mộc thanh y cười mỉm, đa tạ tiêu công tử nhắc nhở bổn tướng đã biết. mộc tướng quả nhiên là nhường tại hạ xem thế là đủ rồi. công tử tán thưởng người nào tính tỏa ở một bên vân phù sinh đột nhiên đứng dậy cảnh giác nhìn chằm chằm nhíu mày. mọi người đều là cả kinh đang dùng thiện bọn thị vệ đều đứng dậy cảnh giác nhìn phụ cận. cũng không tưởng vừa mới đứng dậy vài cái thị vệ liền ôm bụng ngã xuống trong đó cũng có vài cái thậm chí là trực tiếp thất khiếu đổ máu mà từ rõ ràng là chúng kịch độc. Như vậy độc, mọi người trong lòng không khỏi cả kinh Phải biết rằng bọn họ sở ăn đều là chính mình mang lương khô Sở dụng thủy cũng đều là chính mình thủy thân mang theo Liền ngay cả bên cạnh dòng suối nhỏ lý lưu động nước chảy đều không hiểu dụng qua Thật sự là rất khó tưởng tượng đến cùng là cái gì địa phương làm cho người ta buôn bán lời sơ hở mới bị nhân hạ độc Vân Phù sinh đứng dậy, nhìn lướt qua bốn phía Đột nhiên khoát tay đem cách đó không xa đống lửa tiêu diệt Chúng độc đều là gần nhất đống lửa nhân, hiển nhiên ra vấn đề chẳng phải lương thực cùng nguồn nước mà là thiêu đốt bó củi Thật to gan, bọn chuột nhất còn không cấp bồn tọa lăn ra đây. Vân Phù sinh lạnh lùng nói, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều chúng độc, duy nhất may mắn thoát khỏi cũng chỉ có đứng ở bên dòng suối khoảng cách đống lửa xa nhất Mộc Thanh Y cùng Lăng Thiên Tiêu. Liền ngay cả tiêu đình cùng Vân Phù sinh đều mơ hồ có chút chúng độc cảm giác chính là điểm ấy độc đối với vân phù sinh mà nói hiển nhiên cũng không để ý vân phù sinh thân ảnh chợt lóe mọi người còn chưa có phục hồi tinh thần lại khi cũng đã đến mộc thanh y bên người khoát tay trực tiếp đem mộc thanh y bắt đến chính mình phía trước xuất ra vừa dứt lời bên cạnh cách đó không xa trong rừng cây một cái bạch kỳ thân ảnh bước chậm đi ra bạch kỳ nam tử tuấn mỹ dung nhan lạnh lùng một thân bạch kỳ như tuyết vô trần nhìn phía mọi người đôi mắt lại không có nửa niềm cảm xúc chỉ có thản nhiên hàn ý Ở đây nhân, nhận thức hắn cũng không nhiều, nhưng là nhưng cũng đều không phải không có, Mạc Vấn Tình Mạc Vấn Tình lãnh đạm ánh mắt thản nhiên đào qua thất thanh kinh hô Vân Linh Nhi Ở chậm rãi đào qua đứng ở cách đó không xa dại ra giống như con rối tượng điêu khắc gỗ bình thường Vân Môn Đệ Tử Mới vừa rồi nhìn về phía Vân Phù Sinh thiện động dược vương cốc cấm dược giả tử chương 268, Đồng Mệnh Cổ, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Mạc Vấn Tình Vân Phù Sinh ánh mắt mạnh co rụt lại gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vấn tình nhưng là rất nhanh dường như nhớ tới cái gì có lập tức thả lỏng xuống dưới cười lạnh một tiếng nói mặc vấn tình ngươi sớm đã cùng dược vương cốc không hề liên quan hiện tại này lại là có ý thứ gì lúc trước dược vương cốc bởi vì mộ dung dục hãm hại khu trục Mạc vấn tình sau mộ dung dục cùng linh khu trước sau thân tử nhưng là mặc vấn tình nhưng không có lại trở lại dược vương cốc dược vương cốc là từ nguyên bản trưởng lão tố hỏi chủ sự mặc vấn tình thần sắc hờ hững thiện động dược vương cốc cấm dược tử Vân Phù Sinh đôi mắt trầm xuống, đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu đứng lên, hảo một trận sau mới vừa rồi dừng lại tiếng cười cười lạnh nói từ. Chỉ bằng ngươi sao, Mạc Vấn Tình võ công cũng không tuyệt đỉnh cho dù là từ trước không có dùng dược vật Vân Phù Sinh cũng so với hắn lợi hại. Huống chi nay nội lực cơ hồ nháy mắt tăng trưởng gấp 3 có thể nói thiên hạ đệ nhất nhân. Mạc Vấn Tình dụng độc quả thật là rất lợi hại, nhưng là tầm thường dược vật đối Vân Phù Sinh căn bản không có hiệu quả. Liền giống như mới vừa rồi, Vân Phù sinh đồng giảng cũng trúng độc, nhưng là hắn cũng chỉ là có cảm giác được chính mình trúng độc mà thôi, nhưng không có nửa điểm trúng độc bệnh trạng, chỉ cần cho hắn một điểm thời gian tùy thời có thể đem độc bức ra đến. Mà một ít đặc biệt lợi hại độc lại đều là có tương đối khắc nghiệt hạ độc điều kiện, cho dù mặc vấn tình độc thuật rất cao, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể hạ được. Nếu không thiên hạ này cũng không có giang hồ cao thủ chuyện gì, tất cả đều đi học độc thuật là được. Mạc Vấn Tình tự hồ cũng không thức giận chính là đem ánh mắt truyền hướng về phía cách đó không xa thành đàn ngốc đứng vân môn đệ tử. Màu sắc thâm trầm làm cho người ta trong lúc nhất thời nhìn không ra đến hắn suy nghĩ cái gì. Đừng cốc chủ, tiêu đình tiến lên một bước, xem Mạc Vấn Tình nói, bác Hán cũng không muốn cùng đừng cốc chủ là địch chúng ta song phương cũng không có cái gì thâm cựu đại hận còn tình đừng cốc chủ tính cách phương tiện không cần khó xử. Nếu Mạc Vấn tình đơn thuần chính là tìm đến vân phù sinh phiền toái trong lời nói, tiêu đình hy vọng hắn có thể lo lắng đợi đến bọn họ trở lại bác hán hoàng thành về sau. Chỉ cần thuận lợi đem Mộc thanh y đưa đến Bắc hán hoàng thành tiêu đình cũng không có tâm tình quản vân môn chết sống. Mạc Vấn tình lạnh nhạt nói có thể đem nàng giao cho ta. Mọi người nhất tề nhìn phía hắn chỉ vào nhân, không phải Mộc thanh y là ai. Tiêu đình trong lòng nhảy dựng, mộc tướng là ta hoàng bệ hạ khách quý, chỉ sợ không thể giao cho đừng cốc chủ, còn thỉnh đừng cốc chủ thứ lỗi. Vô luận như thế nào tiêu đình vẫn là không đồng ý đắc tội một cái y độc song tu cao thủ nhân. Mặc vấn tình người như vậy, cùng bình thường giang hồ cao thủ cũng không giống nhau, vô luận là ai cũng không dám cam đoan chính mình không có cầu đến trên người hắn một ngày. Cho nên người bình thường không phải vạn bất đắc dĩ cũng tuyệt sẽ không đắc tội một cái danh dương thiên hạ y giả. Mộc Thanh Y hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Mạc Vấn Tình thế nhưng trở về cứu chính mình, trong lòng cảm động rất nhiều đồng dạng cũng lo lắng nổi lên Mạc Vấn Tình an toàn. Dùng võ công mà nói, Mạc Vấn Tình là tuyệt đối không phải Vân Phù Sinh đối thủ. Mà hiện tại, Vân Phù Sinh chỉ sợ cũng thị Mạc Vấn Tình như cái gai trong thịt bình thường hẩn không thể lập tức liền ra tay gạt bỏ. Lắc lắc đầu, Mộc Thanh Y mở miệng nói, đừng cốc chủ vân môn nhân nhiều thế chúng, ngươi vẫn là đi trước tránh đi đi. Thanh y đa tạ người cố ý đi một chuyến. Người đông thế mạnh, Mạc Vấn Tình nhíu mày, đột nhiên chung thân dựng lên như một đóa mây trắng bình thường phiêu hướng đứng ở một bên vân môn đệ tử. Vân phù sinh trong lòng nhảy dựng, phi thân mà đi hướng tới Mạc Vấn Tình xông đến, lớn mật. Trong lúc đó Mạc Vấn Tình quanh thân đột nhiên đằng khởi một cỗ màu tím nhạt sương khói. Đem cả người bao vây lên, vân phù sinh tuy rằng ỷ vào chính mình võ công cao cường, nhưng là không biết đến cùng là cái gì độc phía trước vẫn là không nghĩ lấy thân mạo hiểm thân mình hơi chút rừng một chút cũng đã cho mạc vấn tình khả thừa dịp chi cơ. Chỉ thấy mạc vấn tình nhô lên cao vung lên, không biết có cái gì màu trắng bột phấn hạ xuống, nguyên bản còn như đầu gỗ bình thường ngốc lập vân môn đệ tử đột nhiên thống khổ kêu rên đứng lên. Mặc vấn tình linh hoạt rơi xuống bên cạnh cách đó không xa trên cây, phản thủ theo bên hông lấy xuống một cái lục sắc mọc tiêu thổi đứng lên. Mọi người nguyên bản còn có chút mờ mịt không biết hắn muốn làm cái gì, đã thấy này vân môn đệ tử thân mình dừng một chút đột nhiên điên cuồng hướng tới vân phù sinh sông đến. Làm càn, vân phù sinh giận dữ, lại khiếp sợ phát hiện này con rối đệ tử đã không hề bị hắn khống chế, vô luận hắn như thế nào giận xích này đó nguyên bản nhu thuận con rối căn bản là không nghe hắn trong lời nói. Nguyên bản hắn dương dương tự đắc một chương vương bày, nay lại thành hắn phiền toái nơi phát ra. Còn không mau đến hỗ trợ, Vân Phù sinh cả giận nói. Tuy rằng hắn võ công cao cường không đến mức bị những người này thương đến, nhưng là bị nhiều như vậy cao thủ cuốn lấy trong lúc nhất thời luôn thoát không ra thân. Vân Phù sinh phẫn nộ nhìn lướt qua dựa vào ở cách đó không xa trên cây mạc vấn tình.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 Mạc Vấn Tình người như vậy thật sự là khó đối phó cũng không tốt đắc tội. Nếu đã đắc tội, công tiến thủ giết Mạc Vấn Tình, tiêu đình hướng Mạc Vấn Tình phương hướng nhất chỉ trầm giọng nói. Ta khuyên tiêu công tử vẫn là cân nhắc, bên cạnh Mộc Thanh Y thản nhiên nói. Thế nào, tiêu đình nhướng mày nói, Mộc Thướng luyến tiếc. Mộc Thanh Y nói tiêu công tử xác định một khi đừng cốc chủ bị thương này con dối sẽ không ngược lại công kích chúng ta. Dùng cái gì thấy được, đoán. Mộc thanh y cười yếu ớt nói tiêu công tử không ngại thử xem. Tiêu Đình do dự một chút vung tay lên nhường bên người cung tiến thủ thu hồi cung tiến cười nói vô phương thoạt nhìn này đó con dối cũng chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, thật sự là đáng tiếc. Không thể không nói, này đó con rối tuyệt đối là tuyệt hảo sức chiến đấu. Nội lực cao cường không sợ sinh tử, chỉ sợ chính là dung cần ngụy vô kỵ như vậy cao thủ cũng tuyệt đối có thể tha được. Chỉ tiếc thế nhưng bị Mạc Vấn Tình nhẹ như vậy mà dịch cử sẽ phá hủy. Có phần đông cao thủ gia nhập cùng Công Tiến thủ trợ trận tuy rằng con rối số lượng cũng không thiếu, nhưng là cũng không có hoa nhiều lắm công phu đã bị giải quyết. Nhất dọn ra thủ đến, Vân Phù sinh liền không chút do dự đánh về phía Mạc Vấn Tình. Từ hắn võ Công Tiến nhanh tới nay luôn luôn đều là mọi việc thông thuận chính là dung cẩn ngụy vô kỵ những người này cũng không dám thẳng anh này phong nhưng không có nghĩ đến thế nhưng sẽ ở mạc vấn tình trong tay ăn một cái đau khổ đừng cốc chủ cẩn thận mộc thanh y kinh hô mạc vấn tình trong tay ngọc tiêu vừa thu lại ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái một đạo màu đỏ sẫm bụi theo trong tay áo phun ra vân phù sinh vội vàng lui về phía sau tận mắt đến mạc vấn tình trước mặt cách đó không xa một khối mặt cỏ nháy mắt dường như thành một mảnh tối đen đất khô cằn. Có thể nghĩ vật như vậy nếu là dừng ở nhân thân thượng, thậm chí cho dù là nhân thải thượng. Đem một thanh y lưu lại các người có thể đi. Mạc Vấn Tình lạnh nhạt nói. Vân Phù Sinh cười lạnh một tiếng, Mạc Vấn Tình cho rằng hắn độc lợi hại hắn liền không có biện pháp sao. Vân Phù Sinh vận khí cùng hai tay, được không do dự một trường đánh về phía mặt đất, trên mặt nguyên bản cháy đen thổ những bị trường phong kích khởi bí mật mang theo sắc bén kinh lực đánh về phía Mạc Vấn Tình. Mạc vấn Tình có thể không sợ kịch độc nhưng là vân phù sinh kia thâm hậu trong cung chỉ sợ là 10 cái mạc vấn Tình cũng chống không lại. Bắt thấy sắp sửa bị vân phù sinh trưởng phong gây thương thích một cái bóng đen đột nhiên theo xa xa bay nhanh đánh tới. Một trưởng phách về phía mạc vấn Tình phía sau. Mạc vấn Tình ánh mắt biến đổi, không chút do dự đẩy rời đi một trưởng thế nhưng thoải mái mà đem vân phù sinh kinh lực hóa giải mở. Sau đó bóng đen chung thân dựng lên đánh về phía trước mặt vân phù sinh. Vân Phù Sinh cũng là ngẩn ra, rút ra bảo kiếm cản nhất chiêu Hai người qua mấy chiêu sau mới vừa rồi đem nhân một kiếm bức khai trầm giọng nói, lại là ngươi, dung cần Tới quả nhiên là dung cần Chỉ thấy một thân màu đen cầm y nam từ Tuấn Mỹ tuyệt Luân Dung mạo thượng dường như nhiễm lên một tầng âm mai Đỏ sậm hai tròng mắt yên lặng nhìn về phía trước mặt Vân Phù Sinh Nhưng không có chút dao động dường như là ở xem một cái người chết bình thường Cho dù Vân Phù Sinh biết rõ chính mình võ công so đối phương cao nhiều lắm Tại như vậy dưới ánh mắt cũng nhìn không được sinh ra một tia lưu ý. Mộc thanh y hơi hơi nhú mi, chỉ nhìn dung cẩn thần sắc chỉ biết tình huống của hắn không đối. Có dung cẩn ngăn cản vân phù sinh, Mạc Vấn Tình liền xoay người hướng Mộc thanh y. Có lẽ là mới vừa rồi Mạc Vấn Tình thủ đoạn quá mức làm cho người ta sợ hãi, mọi người thế nhưng ai cũng không dám ngăn chờ hắn đường đi, dù sao bọn họ cũng không có vân phù sinh như vậy gần như bách độc bất xâm thể chất. Đừng cốc chủ, ngươi vẫn là đừng tới đây hào. Tiêu đình cảnh giác chế trụ mộc thanh y che ở trước mặt tại hạ không nghĩ thương tổn mộc tướng, nhưng là nếu chưa kịp đến tại hạ sinh mệnh trong lời nói, tại hạ cũng liền chỉ có đắc tội. Mặc vấn tình ở vài bước ngoại ngừng lại, buông ra nàng, bồn tòa cho ngươi lưu điều đường sống. Tiêu đình cười lạnh một tiếng, tại hạ rất muốn tin tưởng đừng cốc chủ, nhưng là cũng không dám tin tưởng Tây Việt Hoàng đế bệ hạ a. Huống chi, nếu là mang không trở về mộc tướng, tại Hạ trở lại Bắc Hán chỉ sợ cũng là chỉ còn đường chết. Đã đều là nếu, nói không được tại Hạ cũng chỉ có đổ một phen. Mặt khác, không biết đừng cốc chủ có hay không nghe nói qua đồng mệnh cổ. Mạc vấn tình sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi cho là bồn tọa sẽ tin tưởng ngươi. Ha ha, ăn ngay nói thật, mộc tướng tại Hạ phải mang về. Bởi vì đồng mệnh cổ một cái khác ký chủ đã trở lại Bắc Hán hoàn thành. Đừng cốc chủ học cứu thiên nhân, hẳn là biết một khi thời gian dài hai cái ký chủ cách xa nhau quá xa sẽ phát sinh sự tình gì. Mặt khác, một khi mộc tướng mang không quay về, bệ hạ nhất định sẽ cảm thấy một người khác không cần dùng chỗ. Nếu là như thế, một khi bệ hạ xuống tay giết một cái khác ký chủ. Đừng cốc chủ hiện tại không thể so quản ta, bác hán hoàng bất quá là muốn mời ta đi làm khách thôi. Làm phiền ngươi trước nghĩ cách đem dung cần mang về. Mộc thanh y nhẹ giọng nói. Mặc vấn tình nhíu mày thần sắc nghiêm nghị nhìn trước mắt nữ tử. Mộc thanh y khẽ thở dài một cái ta tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là Dung cẩn Dung Cần tình huống thật sự là không tha lạc quan, cho dù nàng đối y thuật cũng không tinh thông cũng có thể đủ nhìn ra được đến. Đang ở cùng Dung Cần động thủ vân phù sinh sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn khiếp sợ phát hiện Dung cẩn võ công thế nhưng so với phía trước cao không ít. Tuy rằng vẫn là không bằng hắn, nhưng là phải biết rằng hắn là dựa vào dược vương cốc cấm dược mạnh mẽ tăng lên Hiện tại tuy rằng còn chưa có vấn đề gì nhưng là tuyệt đối không có khả năng không hề hậu hoạn Mà Dung Cần vẫn là một cái mới 20 tuổi trẻ tuổi nhân, như vậy đáng sợ tư chất cùng thực lực Nhất định phải trừ bỏ Nghĩ đến đây, Vân Phù sinh xuống tay cũng càng thêm tàn nhẫn đứng lên Nhưng là dung cẩn trong tay tu la đao cũng không phải ngồi không, mấy chục chiêu xuống dưới thế nhưng cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Tiêu đình gặp này tình huống, không khỏi nhíu mày cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trước chạy đi đi. Đừng cốc chủ cáo từ. Mạc vấn tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu đình, thẳng đến tiêu đình cảm giác ra đầu có chút run lên, trên mặt tươi cười đều có chút băng không được mới vừa rồi thản nhiên nói, nàng nếu là có nửa phần tổn thương, bổn tỏa cam đoan nhường bắc hán hoàng thành biến thành một tòa tử thành. Tiêu đình trong lòng không khỏi run lên, cố cười nói, đừng cốc chủ nhiều lo lắng, bệ hạ chính là muốn thỉnh mộc tướng đi làm khách mà thôi. Huống chi tại hạ tin tưởng đừng cốc chủ y giả nhân tâm, nhất định sẽ không đối bác hán vô tội dân chúng ra tay. Mộc tướng, chúng ta đi thôi. Mộc thanh y ẩn ẩn thở dài, đừng cốc chủ, xin nhờ. Mặc vấn tình trầm mặc một lát mới vừa rồi gật đầu nói, yên tâm. Mộc thanh y âm thầm nhẹ nhàng thở ra có mạc vấn tình ở dung cần tình huống so sánh với hội tốt hơn rất nhiều. Dung cần tuy rằng luôn luôn tại cùng vân phù sinh so chiêu, nhưng là nhưng không có xem nhẹ bọn họ bên này tình huống. Nhìn đến tiêu đình đám người rời đi, lập tức buông tha cho vân phù sinh không chút do dự hướng tới bên này đánh tới, bắn tên. Tiêu đình đối dung cần sợ hãi sâu càng sâu cho đối mạc vấn tình kiêng kỷ, không chút do dự mở miệng mệnh lệnh nói. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng tu la đao bình bình chém ra, hơn 10 chi vũ tên còn chưa tới hắn trước mặt đã bị chạm dừng ở. Phía sau vân phù sinh trường kiếm lại đánh úp lại, dung cẩn liên cũng không quay đầu lại, phản thủ một đao chặn vân phù sinh nguyễn kiếm, bức khai hắn sau lại một lần nữa hướng tới bên này đánh tới. Thật là lợi hại, lăng thiên tiêu thấp giọng thở dài. Mọi người sườn thủ đều nhìn về phía lăng thiên tiêu. Lăng Thiên tiêu cười khổ nói, vân phù sinh võ công ít nhất so với Tây Việt đế chỗ cao gấp đôi, dưới tình huống như vậy chẳng những có thể đánh lui vân phù sinh còn có dư lực nhào tới cướp người, người như vậy. Này rõ ràng đã không phải người đi, cùng này vân môn đệ tử đều có chút hiệu quả như nhau chi diệu, dường như căn bản không biết thống khổ không cảm giác áp lực bình thường. Nếu là tầm thường võ giả ở vân phù sinh như vậy khi thế áp bách dưới thực lực đều phải đại giảm tuyệt sẽ không như dung cần như vậy càng đánh càng hăng. Mộc thanh y trong lòng thất kinh, nhưng là hiện tại cũng tuyệt đối không thể nhường dung cẩn dừng tay. Nàng có lẽ có thể kêu ngừng dung cẩn, nhưng là một khi dung cẩn dừng tay đối mặt chính là vân phù sinh đoạt mệnh một kiếm. Đóng chặt mắt mộc thanh y chưa bao giờ như hiện tại như vậy thống hận chính mình vô năng. Gì có người đến, lăng thiên tiêu trầm giọng nói. Quả nhiên, xa xa vang lên một trận tiếng vó ngựa, ngay tại nhìn đến mấy con ngựa xuất hiện tại tầm mắt nội thời điểm, Mộc Thanh Y cũng thấy rõ trên lưng ngựa nhân, lập tức mở miệng kêu lên, mang dung cẩn rời đi. Nhanh chút, trên lưng ngựa đi theo đến ngụy vô kỵ cùng hà tô trúc đều là sừng sốt. Tuy rằng không rõ phát sinh chuyện gì nhưng là lại chưa bao giờ nghe được qua Mộc Thanh Y như thế sốt ruột thanh âm. Hai người lếp nhau nhất tề theo trên lưng ngựa nhảy lên, hạ tô trúc trường thương họa suốt một đạo ngân quang thẳng chỉ vân phù sinh mặt mà đến, ngụy vô kỵ cũng là cầm hướng dung cẩn cổ áo. Đồng thời Mạc Vấn Tình dưới chân một điểm cũng bay đi ra ngoài, nhưng là Mạc Vấn Tình cũng không có đi chào dung cẩn, mà là ngón tay bắn ra, một viên thuốc ở dung cẩn bên người nổ tung, dung cẩn thân mình một chút ngụy vô kỵ lập tức nhân cơ hội điểm chúng mấy chỗ đại huyệt thấy hắn lôi ra vòng chiến đã lui suốt chiến vòng đi theo Ngụy Vô Kỵ phía sau, mọi người lập tức tiến lên hộ ở tại bên người bọn họ, Ngụy Vô Kỵ cũng là nhìn không được dưới chân mềm nhũn, cười khổ nhìn về phía Mạc Vấn Tình, này đến cùng là thuốc gì a? Mạc Vấn Tình nhíu mày nói, Nguyễn Cân Tán, xem ra đối hắn vẫn là không đủ. Ngụy Vô Kỵ đứng xa chút đều chân Nguyễn, nhưng là dung cần cũng là vẫn như cũ bộ dạng thẳng tắp chính là bị Ngụy Vô Kỵ điểm huyệt không thể động đạn, trên mặt thần sắc lại càng thêm âm ngoan đứng lên mộc thanh y hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nói tiêu công tử ta có lời muốn cùng dung cần nói này tiêu đình tự nhiên lo lắng tuy rằng hắn có kiềm kẹp mộc thanh y át chủ bài nhưng là nhưng cũng không dám cam đoan có thể nắm chắc mộc thanh y đạm cười nói hiện tại song phương nhân mã đều không sai biệt lắm tiêu công tử xác định ngươi hiện tại có thể đi được tiêu đình sắc mặt có chút khó coi cố cười nói hiện tại là ở bắc hán thổ địa thượng vô luận như thế nào hay là hắn nhóm chiếm ưu thế một ít Do dự một chút tiêu đình rốt cục vẫn là gật gật đầu, hy vọng mộc tướng không cần lấy chính mình thánh mạng đùa. Đây là tự nhiên, vân môn chủ tu trúc dừng tay đi. Vân phù sinh cùng hạ tu trúc đều tự lui lại mấy bước, lui về đều tự đội ngũ. Vân phù sinh thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm đối diện nhân, hạ tu chúc ngụy vô kỷ, dung cẩn còn có mặc vấn tình, mỗi một cái đều có gặp may mắn tư chất, nhường hắn thống hận không thôi. Tiêu Đình buông ra Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y mới vừa rồi tiến lên đi tới Dung Cần trước mặt, ôn nhu nói, Dung Cẩn, Dung Cần ánh mắt vừa động thanh thanh, đau quá, chỗ nào đau, Mộc Thanh Y hỏi, đau đầu, toàn thân đều đau, Mộc Thanh Y nhìn phía Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình lạnh nhạt nói, lần trước phát tác sau không hào hào điều trị thân thể đã đến cực hạn hơn nữa giận cấp công tâm. Một khi không khống chế được hắn sẽ biến thành một cái chỉ biết thị huyết đồ điên. Chủ yếu vẫn là Dung Cẩn trong thân thể mạnh mẽ quán chú nội lực hơn nữa hắn vốn là có thể coi được với nghịch thiên tư chất làm cho thực lực của hắn căn bản là không phải người bình thường thân thể có khả năng thừa nhận. Nhưng là cố tình Dung Cẩn ốm đau nhiều năm thân thể vốn liền xưng không lên hào. Một khi phát tác đứng lên liền phá lệ lợi hại nhưng là Dung Cẩn đã xem như không sai nếu là đổi cá nhân đã sớm đã nổ tan xác mà chết. Tình huống như vậy quả thật là theo vân môn này con dối có một chút hiệu quả như nhau chỗ. Chẳng qua vân môn đệ tử này đây dược vật kích phát tự thân tiềm lực này đây sống lâu cùng thần trí vì đại giới cho dù không có người động bọn họ nhiều nhất 3-5 năm nội cũng tuyệt đối hội dầu hết đèn tắt mà tử. Mà dung cẩn là ngoại lực tham gia, chỉ cần dung cẩn thân thể kinh là có thể cất chứa lực lượng như vậy liền không có vấn đề, nhưng là này quá trình cũng là hết sức thống khổ mà một khi không khống chế được không phải điên cuồng chính là nổ tan xác mà tử. Mộc thanh y khẽ thở dài một cái, nâng tay yên lặng dung cần cái chán, hơi lạnh trong lòng bàn tay độ ấm nhường dung cần có chút quyến luyến cọ cọ thanh thanh. Mộc thanh y nhẹ giọng nói, trước cùng vô kỵ bọn họ trở về ta chờ ngươi tới đón ta, được. Dung cần mâu trung tránh qua một tia hồng quang, ngụy vô kỵ cùng hạ tô trúc vừa thấy không ổn, đồng thời ra tay cơ hồ trong nháy mắt chế trụ dung cần trên người sở hữu huyệt đảo. Mặc vấn tình nhíu nhíu mày, lấy ra một ngụm màu đen đan dược nhét vào dung cần trong miệng. Dung cẩn đôi mắt bắt đầu có chút tan dã đứng lên Lại vẫn như cụ cố chấp nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y thanh thanh Ta chờ người tới đón ta Ở hắn triệt để ngất đi phía trước Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói Bắt thấy dung cẩn triệt để mê man đi qua Mặc vấn tình mới nói Mạnh mẽ phong tỏa huyệt đạo sẽ chỉ làm hắn càng thêm không khống chế được Dứt lời đồng thời kéo Mộc Thanh Y thủ đem bắt mạch nhíu mày nói cũng là muốn đi một chuyến bắc hán, chính mình cẩn thận Ngụ ý, Mộc Thanh Y quả thật là trung đồng mệnh cổ. Mộc Thanh Y hỏi, đồng mệnh cổ là cái gì? Mạc Vấn Tình nói cũng là một loại độc, nhưng là cùng tầm thường độc không giống với. Trừ phi đồng thời giải độc, nếu không một khi một cái khác ký chủ tử vong, cho dù nghiên cứu chế tạo ra giải dược cũng không thể nào cứu được ngươi. Huống chi, giải trừ đồng mệnh cổ giải dược dược liệu sớm đã tuyệt tích. Ta cần thời gian, phiền toái ngươi.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 Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ thở dài, ta cũng không nghĩ tới ca thư Tuấn thế nhưng như thế nhọc lòng Một nước cờ sai thua cả ván cờ, nguyện đồ chịu thua, nàng dừng ở ca thư Tuấn trong tay là sự thật Nhưng là này cũng không tỏ vẻ nàng liền không có truyền bại thành thắng cơ hội Các ngươi trở về đi, Mộc Thanh Y nói, ngụy vô kỵ nhíu nhíu mày Hoắc thù tiến lên một bước nói, ta cùng tiểu thư cùng đi Bắc hán Đối diện tiêu đình ngưng mi, suy tư một lát hoắc thu tuy rằng võ công không sai đến cùng cũng chỉ là một cái nữ tử mà thôi, chỉ cần đồng mệnh cổ một ngày giải không song Tây Việt nhân tuyệt đối không dám đem Mộc Thanh Y mang đi, đây mới là hắn lớn nhất vương bài. Một khi đã như vậy, hắn cũng là không để ý nhường Mộc Thanh Y cao hứng một điểm, có thể. hoắc thù mừng rỡ, vội vàng đi đến Mộc Thanh Y bên người. Mộc Thanh Y cười nhẹ nói, vậy vất vả ngươi. hoắc thù cười nói, tiểu thư nói gì vậy? Đi theo tiểu thư vốn là ta chức trách. Đi Bắc Hán tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tuyệt sẽ không so với ở lại Tây Việt đối mặt bệ hạ càng nguy hiểm. Thanh y, bảo trọng. ngụy vô kỵ trầm giọng nói. Mộc Thanh y thản nhiên cười yêu ớt, nhiều việc như vậy đều đi lại, điểm ấy việc nhỏ có thể làm khó dễ được ta. ngụy vô kỵ cười mỉm nói, nói được là xem ra muốn lo lắng hẳn là ca thư tuấn mới đúng. Mộc Thanh Y cùng mọi người cáo từ, cuối cùng nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái mới vừa rồi xoay người mang theo hoắc thù đi trở về Tiêu Đình bên này. Ngụy Vô Kỵ cũng vẫy vẫy tay mang theo những người khác xoay người mà đi, bọn họ không đi Tiêu Đình đám người tuyệt không dám trước xoay người rời đi. Nhìn đến Ngụy Vô Kỵ đám người rời đi bóng lưng, Tiêu Đình cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Ngụy Vô Kỵ đám người liều lĩnh không nên cùng bọn họ hợp lại cái chết sống trong lời nói, cuối cùng thật đúng không biết là cái gì kết quả. Bất quá, bọn họ cũng không khả năng không thèm để ý Mộc Thanh Y tánh mạng. Nữ tử này, tiêu đình thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh chính là ánh mắt gian hơi vài phần lo lắng Mộc Thanh Y, nữ tử này. Chút bất chi bất giác thế nhưng đã trở thành tả hữu Tây Việt cùng Bắc Hán lớn nhất chuyện xấu. Nếu có thể tiêu đình thậm chí hy vọng lập tức giết nàng. Chuyện xấu cái gì tự nhiên là càng ít càng tốt. Đáng tiếc, bệ hạ không nghĩ như vậy huống chi tiêu đình cũng tuyệt đối không đồng ý chính mình đối Mộc Thanh Y động thủ, hắn vô pháp gánh vác giết chết Mộc Thanh Y hậu quả. Mộc Thanh Y nhật nhạt cười nói, về sau, làm phiền tiêu công tử. Tiêu đình cười thừa dài, Mộc Tướng nói quá lời, đều là tại hạ phân nội việc. Mang theo Mộc Thanh Y hồi Bắc Hán báo cáo kết quả công tác, sau đó được đến hắn ứng có ban cho cùng thù Vinh, nhường tiêu gia trở thành Bắc Hán danh phụ kỳ thực hãng nhất môn, đây là hắn cho tới nay xuất sinh nhập tử mục tiêu cùng động lực chương 269, mới tới Bắc Hán, Mộc tướng quả nhiên rất cao trẻ tuổi một thế hệ cao thủ thế nhưng có ba vị vì Mộc tướng mà đuổi theo. Không, hơn nữa Mạc Vấn Tình, hẳn là bốn vị. Vân Phù Sinh đi tới, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y thần sắc có chút âm lãnh nói. Đối với Mạc Vấn Tình, Vân Phù Sinh nhưng là không chút nào che giấu thống hận. Vừa ra tay sẽ phá hủy hắn nhiều như vậy vân môn đệ tử, nếu không phải lúc này đây mang đến chẳng phải toàn bộ chỉ sợ vân phù sinh đương trường sẽ phát cuồng Nhưng là cái loại này dược bản thân chính là hắn huyết tẩy dược vương cấp thường đến, vân phù sinh chính mình cũng không tinh thông y độc những người này nhưng là chết một cái tiểu ít đi một cái Về phần dung cẩn, vân phù sinh cũng là từ trong tâm chỗ sâu dâng lên một loại tự dưng sợ hãi Một cái mới hơn 20 trẻ tuổi nhân có thể có như vậy kinh người công lực, vân phù sinh rất rõ ràng, chỉ cần dung cần bất tử, vượt qua hắn chính là sớm muộn gì sự tình. Mộc thanh y thản nhiên cười, vân môn chủ khen chật rồi. Vân phù sinh hừ nhẹ một tiếng phải tay áo bỏ đi. Loại này rõ ràng muốn bóp chết người trước mắt lại cố tình không thể động thủ cảm giác một chút cũng không tốt một khi đã như vậy còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Vân Linh Nhi hung hăng nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, nhướng mày nói, cho dù nhiều người như vậy tới cứu ngươi, còn không phải đánh không lại cha ta cha. Ngươi đừng nghĩ, đến Bắc Hán ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mộc Thanh Y mím môi cười yếu ớt nói, "Vân cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết nói. Vô luận cha ngươi cùng Bắc Hán hoàng làm cái gì giao dịch, chỉ cần ta đồng ý đầu nhập vào Bắc Hán, Bắc Hán hoàng sẽ không chút do dự xé bỏ hiệp nghị, thậm chí là giết ngươi." Vân Linh nhì sắc mặt trắng nhợt gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi. Mộc Thanh Y cười nói, không tin sắc mặt ngươi thế nào khó coi như vậy. Vân Cô Nương luôn luôn gọi ta thị thị, thị thị cũng giáo giáo ngươi cùng với trông cậy vào ngươi khuôn mặt cùng cha ngươi cha, còn không bằng trông cậy vào một chút ngươi đầu óc. Ngươi, Mộc Tướng. Tiêu Đình có chút đau đầu đánh gãy muốn tức giận Vân Linh Nhi nhìn Mộc Thanh Y trầm giọng nói Mộc tướng hiện tại chọc giận Vân Phù sinh đối với ngươi cũng không có cái gì ưu việt Mộc Thanh Y nhướng mày cười yếu ớt nói A này sao bổn tướng chính là muốn biết đối với Vân môn chủ mà nói đến cùng là quyền thế trọng yếu vẫn là nữ nhi trọng yếu sao nếu Vân Phù sinh đối nàng động thủ như vậy tự nhiên là nữ nhi trọng cho hết thảy nhưng là hiện tại xem ra. Xem cũng không quay đầu lại đi xa Vân Phù Sinh, nói Vân Phù Sinh không nghe thấy lời của nàng, ở đây nhân chỉ sợ là ai cũng sẽ không tin. Quả nhiên, Vân Linh Nhi sắc mặt nhất thời có chút khó coi đứng lên. Bên cạnh Lăng thiên Tiêu thấp giọng nói, Mộc Tướng bây giờ còn là chớ chọc Vân Phù Sinh hảo. Lấy Vân Linh Nhi năng lực cùng lá gan, rất khó châm ngòi nàng cùng Vân Phù Sinh quan hệ bởi vì Vân Linh Nhi chỉ có thể dựa vào Vân Phù Sinh. Nhưng là nếu là thật sự nhường Vân Phù sinh đối Mộc Thanh Y nổi lên kiêng kỵ chi tâm, ai dám cam đoan hắn sẽ không ngầm hạ độc thù. Mộc Thanh Y đảm cười nói, lăng thiếu chủ nhiều lo lắng, Vân Môn Chủ nếu là muốn giết ta làm gì ngầm hạ độc thù. Huống chi, là cái gì cho người cảm thấy Vân Môn Chủ không mang thù. Bọn họ đã sớm đã đem Vân Phù sinh đắc tội đã chết, Vân Phù sinh hiện tại không phải không nghĩ sát nàng chính là không thể thôi. Mộc thanh y nhịn không được trong lòng trung hỏi chính mình, nếu lúc trước biết vân phù sinh hội trở nên lợi hại như vậy còn có thể sẽ không đắc tội hắn. Kết quả cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Mộc thanh y cũng không phải có thể khắp hội tính thần côn, nơi nào có thể biết vân phù sinh thế nhưng hội cướp bóc dược vương cốc sát kia gian trở nên thiên hạ vô địch đâu. Ẩn ẩn thở dài, đã đã không còn kịp rồi. Vậy nghĩ biện pháp quét sạch này chướng ngại đi. Mạc Vấn Tình dược hiệu quả thập phần không sai, Dung Cần tỉnh lại thời điểm đã là hai ngày sau trạng vàng. Này không chỉ có là vì nhường Dung Cần thân thể ở mê man chung tu dưỡng, đồng thời cũng là đột nhiên ra nhiều việc như vậy tất cả mọi người là một đoàn loạn thật sự là không có tâm lực đến áp chế tùy thời khả năng bạo đi Dung Cần. Đợi đến ngụy vô kỵ thật vất vả cảm thấy chính mình chuẩn bị không sai biệt lắm, mới vừa rồi nhường Mạc Vấn Tình cấp Dung Cần ăn vào hiểu biết dược. Tất cả mọi người đứng ở trong đại trướng nín thở nhìn ngủ trên giường trầm tĩnh hắc y nam tử dùng cẩn chậm rãi mở to mắt nhưng không có như mặc vấn tình đoán trước bạo đi ngược lại là thập phần bình tĩnh ngồi dậy thân đến Dương mắt nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái hỏi thanh thanh nhân đâu ngụy vô kỵ do dự một chút trầm giọng nói thanh y chung đồng mệnh cổ chúng ta tạm thời không có biện pháp cứu nàng tiêu đình dẫn hắn hồi bắc hán hoàng thành ngươi thanh y nói muốn ngươi an tâm một chút chớ táo nàng sẽ ở bắc hán hoàng thành chờ ngươi Dung Cẩn đóng chặt mắt trong đầu vang lên ngất đi phía trước thanh thanh lo lắng thanh âm, Dung Cẩn ta chờ ngươi tới đón ta. Đã biết, Dung Cẩn mở to mắt thần sắc đạm mặc nói triệu tử ngọc tình hình chiến đấu như thế nào. Triệu tử ngọc tiến lên một bước cung kính bẩm báo nói, liệt vương còn lưu lại ở biên giới, bất quá song phương nhân mã thương đương cũng không lo ngại. Dung Cẩn gật đầu nói tốt lắm, không cần ngươi thắng ca thư hàn, chỉ cần ngươi bám trụ hắn ba tháng. Ba tháng nội không cho hắn rời đi chiến trường một bước Khả năng làm được, mặt tướng lĩnh mảnh, triệu từ ngọc trầm giọng nói Hắn võ công không bằng ca thư hàn, cũng không nhận vì chính mình lãnh binh cũng không như ca thư hàn Mà chiến trường, cũng cho tới bây giờ không phải một cái chỉ cần hợp lại vũ lực địa phương kiến an thành giao cho cố tú đình Tây Việt hoàng thành từ dung tuyên quản lý Hạ tô chúc người đi bắt hán hoàng thành tùy cơ ứng biến đừng cốc chủ đồng mệnh cổ sự tình phiền toái ngươi người có thể cùng hạ tu chúc cùng đi bắc hán ngụy vô kỵ người theo ta đi nói xong cũng không lại để ý hội chúng nhân dung cẩn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài mọi người đều là sửng sốt ngụy vô kỵ vội vàng hỏi người muốn đi đâu dung cẩn bên môi gợi lên một tia lạnh lùng ý cười nói tự nhiên là tây vực người đã quên tây vực biên cảnh còn tại đánh giặc chó má hiện tại là thảo luận đánh giặc thời điểm sao Ngụy Vô Kỵ nhịn không được trong lòng chung giống giận. Được rồi, đánh giặc cũng là nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nếu nhường Tây vực các quốc gia nhân cơ hội mà vào Tây Việt hậu viện cháy trong lời nói cứu thanh y sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng là, Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng vậy. Xem dung cần không chút do dự đi ra bóng lưng, Ngụy Vô Kỵ thở dài nói cuối cùng là. Không ra sự tình gì, coi như là chuyện tốt đi. Ta không như vậy nhận vì. Mặc vấn tình thản nhiên nói. Nói như thế nào, mọi người đều là cả kinh tề loát loát nhìn về phía Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình dương mắt nói các người không phát hiện sao. Ánh mắt hắn vẫn là màu đỏ. Làm sao có thể không phát hiện chẳng qua tất cả mọi người quá mức khẩn trương dung cần tỉnh lại phản ứng. Nhìn thấy hắn không có mất đi lý trí cũng không tùy vào mừng giữ cho nên không có người đi suy xét vấn đề này thôi. Người bình thường ánh mắt là màu đỏ sao. Ánh mắt hắn rõ ràng so với ngất xỉu đi phía trước càng đỏ. Kia làm sao có thể, đại đa số nhân đều biết đến, chỉ có rất nhiều tẩu hòa nhập ma hoàn toàn mất đi lý trí nhân đôi mắt mới có thể bày biện ra sung huyết trạng thái, nhưng là cũng sẽ không kéo dài cho dù là đồ điên cũng có tỉnh táo lại thời điểm. Nhưng là dung cần ánh mắt, Mạc Vấn Tình nói, hắn mạnh mẽ dựa vào chính mình nghị lực áp chế sắp sửa không khống chế được lý trí. Chỉ cần nhân còn có thần trí, hắn tự nhiên cũng có thể tận lực bảo trì thân thể không mất khống. Nhưng là này sẽ không kéo dài. Mặt khác trong lòng lệ khí vô pháp phát tiết, hắn hội trở nên càng thêm thị huyết. Nếu luôn luôn vô pháp giải quyết, không cần Mạc Vấn Tình nói rõ, mọi người cũng đều hiểu rõ. Không phải chân chính điên cuồng chính là cuối cùng nổ tan xác mà chết. Hiện tại có biện pháp nào? ngụy Vô Kỵ hỏi, Mạc Vấn Tình nhíu mày nói ta muốn đi bắt hắn, hơn nữa ta đối nội không hiểu biết cũng không thâm, nửa khắc hơn khắc cũng không có cái gì tốt biện pháp. Đây là băng phách đan, dùng băng phách thảo luyện thành có thanh tâm ninh thần chi hiểu Nhưng là đối hắn có bao lớn tác dụng ta cũng nói không chính xác Đa tả, ngụy vô kỵ tiếp nhận mặc vấn tình đưa qua đi lọ thuốc, xoay người đi ra ngoài Trong đại trướng, không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng đứng lên Mộc thanh y mất tự hồ sở hữu nhân tâm chung đều bị kín trầm xuống rất nặng âm mai Hà tu chúc im lặng nói, đừng cốc chủ chúng ta cũng đi thôi Mạc Vấn Tình vô ngôn gật gật đầu. Bắc Hán Hoàng Thành kiến ở một mảnh mờ mịt trên thảo nguyên. So với Hoa Quốc phong cách khổ xưa rộng rãi Tây Việt khí thế bức người, Bắc Hán Hoàng Thành càng làm cho người ta một loại thô cuồng dũng cảm cảm giác. Diện tích cũng không so với Tây Việt Hoàng Thành lớn hơn nữa, nhưng là cho dù xa có thể đủ nhìn đến toàn bộ Hoàng Thành hình dáng. Đã tiến vào bát ngát khôn cùng thảo nguyên cả người trong lồng ngực ốc khí đều giống như biến mất không còn bình thường, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Liền ngay cả trong lòng còn lo lắng dung cần mộc thanh y cũng không tùy vào thoáng buông xuống này phân trầm trọng. Tiến hoàng thành, rộng lớn trên đường cái đều là lui tới mặc Bắc Hán hoặc là Tây vực các quốc gia phục sức người đi đường. Bên đường thượng các loại bán hàng rong cũng có vẻ rộn ràng nhốn nháo thập phần náo nhiệt tuy rằng so với phồn hoa hơi có chút không kịp hoa quốc cùng tây việt lại có khác một phen phong tình vân linh nhi hưng phấn mà ở trên đường cái chạy tới chạy đi dường như lại biến thành sảng khoái sơ cái kia mới vào kiến an thành đơn thuần vô hại tiểu cô nương vân thiên hằng trầm mặc theo ở vân linh nhi bên người từ vân môn rất nhiều đệ tử đều biến thành con rối sau vân thiên hằng lại càng đến càng trầm mặc ít lời mộc tướng thế nào chúng ta bắc hán cũng thực không sai đi tiêu đình đi ở mộc thanh y bên người Nhú mày cười nói. Nhìn ra được đến tuy rằng nhiều năm không ở Bắc Hán, nhưng là tiêu đình đối chính mình cố quốc vẫn là có rất sâu cảm tình. Mộc thanh y thản nhiên gật đầu cười nói, quả thật là thực không sai. Cho nên, mộc tướng ở lại Bắc Hán, kỳ thật cũng là cái thực không sai lựa chọn, không phải sao. Tiêu đình cười nói, mộc thanh y đạm cười không nói tiêu đình cũng không miễn cưỡng. Nếu là dễ dàng như vậy có thể đủ khuyên phục trong lời nói. Chỉ sợ tiêu đình mới muốn hoài nghi Mộc Thanh Y bụng giả khó lường. Tiêu đình cũng không rong dài, trực tiếp đưa bọn họ đoàn người mang vào trong cung. So với Hoa Quốc điều lũ họa đống hiển nhiên có chút mộc mạc trong hoàng cung, ca Thư Tuấn đang ngồi ở trong đại điện xử lý chính sự, vừa vào cửa Mộc Thanh Y lập tức liền nhận thấy được ca Thư Tuấn ánh mắt rừng ở chính mình trên người. Nhìn đến Mộc Thanh Y, ca Thư Tuấn hiển nhiên thập phần cao hứng, hoặc là phải nói thập phần đắc ý. Cũng không cố kỵ chính mình thân là đế vương uy nghi, trực tiếp đứng dậy đón đi lên cười nói, mộc tướng đường xa mà đến một đường vất vả. Không biết mộc tướng đối ta bắc hán cái nhìn như thế nào. Mộc thanh y đảm cười nói, bệ hà trị hà quốc thái dân an, quả thật là thống trị có cách. Này nhưng không phải tâm bốc dứt bỏ lập trường cùng dã tâm bất luận ca thư tuấn quả thật là một cái thực không sai hoàng đế. Nếu trên đời này không có dung cẩn, nếu bọn họ lập trường không phải đối lập, Mộc Thanh Y không chút nghi ngờ có một ngày nhất thống thiên hạ nhân tất nhiên chính là ca thư Tuấn. Nghe xong Mộc Thanh Y trong lời nói, ca thư Tuấn có vẻ càng thêm sung sướng đứng lên. Bị nhất vạn cái gì cũng đều không hiểu người nịnh hót cũng không như bị một cái cao thủ chân chính khen ngợi. Mộc Thanh Y tuy là nữ tử, nhưng là thân là Tây Việt thừa tướng, vô luận là tài trí vẫn là thủ đoạn đều đủ để làm người ta khen. Có thể được nàng nhất tán, ca thư tuấn tự nhiên là thập phần cao hứng, mộc thướng tán thưởng, mời ngồi. Tỉnh mộc thanh y ngồi xuống, ca thư tuấn mới vừa rồi xoay người nhìn về phía vân phù sinh đoàn người, cười nói, vân môn chủ dọc theo đường đi vất vả. Thái độ cho dù không có đối mặt mộc thanh y còn phải hỏa ái thân thiết. Vân phù sinh trong lòng tuy rằng không hờn giận, nhưng cũng minh bạch hắn cũng không có cùng ca thư tuấn gọi nhịp tiền vốn. Cùng Mộc Thanh Y không thông, vô luận Mộc Thanh Y khách quý vẫn là tù binh, theo nào đó trình độ mà nói nàng càng ca thư tuấn vẫn như cũ là ngang hàng, cho dù bất bình đẳng ít nhất cũng không phải thấp hơn hắn. Mà Vân Môn cũng là thật thật nhất thiết quy phụ cho Bắc Hán, Vân Phù sinh tuy rằng cường, nhưng là cũng không khả năng lấy một người lực cùng một quốc gia là địch. Huống chi nay Vân Môn đã đắc tội Tây Việt trừ bỏ quy thuận Bắc Hán, Vân Môn không có lựa chọn nào khác.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 Đương nhiên, này đối với vân phù sinh chính mình cũng là một cái thật lớn kỳ ngộ. Có trong khoảng thời gian này trải qua, vân phù sinh khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, người trong giang hồ liền tính là lại lợi hại cũng vĩnh viễn so với bất quá một quốc gia quyền thế. Cho nên, vân phù sinh chỉ có thể đối ca thư tuấn xưng thần. Tuy là như thế, nhưng là đến cùng còn không có chân chính đàm thỏa điều kiện. Cho nên vân phù sinh nhưng là cũng không vội vã nói thêm cái gì, chính là thản nhiên cùng xuống tay nói, bệ hạ nói quá lời. Ca thư tuấn ngồi trở lại điểm thượng trên long ỉ, đối với vân phù sinh cười nói, vân môn chủ thành tâm quy thuận ta bắc hán, đương nhiên là thập phần hoan nghênh. Nay liền phong vân môn chủ tĩnh an hầu, như thế nào? Đa tạ bệ hạ, vân phù sinh vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Đối với một cái người trong giang hồ mà nói, một tháng trở thành vương hầu quyền quý không thể không nói ca thư Tuấn là thật đối vân phù sinh thập phần hậu đãi. Ít nhất tiêu đình ở Hoa Quốc ẩn núp nhiều năm, vì bác hán lập hạ công lao hãn mã này thậm chí còn mang về Tây Việt đại thừa tướng Mộc Thanh Y, bản thân vẫn là hoàng hậu thân đệ để ca thư Tuấn cũng không có nói qua muốn phong tiêu đình vì hầu trong lời nói đến. Tuy rằng như thế tiêu đình trên mặt cũng là bình tĩnh tựa hồ chút cũng không cảm thấy sốt ruột cùng thất vọng bình thường. Về phần vân tiểu thư, ca thư Tuấn nhíu mày nhìn thoáng qua đứng ở vân phù sinh bên người vân Linh Nhi. Quả thật là được cho là cái tiểu mỹ nhân Nhi, so với công chúng nữ tử lại càng nhiều vài phần ngây thơ cùng hồn nhiên bộ dáng, ca thư Tuấn nghĩ nghĩ nói, liền sắc phong vì phi đi, ban thưởng hào vì ra. Vân môn chủ cùng Gia Phi mới tới Bắc Hán, có thể trước quen thuộc một đoạn thời gian, cũng chuẩn bị một phen, hai tháng sau chẫm xuống lần nữa chỉ ngânh Gia Phi vào cung. Nghe vậy, vân Linh Nhi không khỏi ngần người. Nàng phía trước cũng đã đã biết chính mình là muốn vào cung vì phi, đối với một cái giang hồ nữ tử mà nói gả cho hoàng đế làm phi thử tuyệt đối là vân linh nhi chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Nhưng là cùng vân phù sinh giống nhau, kiến thức hoàng gia khí phách cùng tôn quý sau tầm thường nhân vật giang hồ nơi nào còn có thể nhìn xem đập vào mắt. Hôm nay hạ tôn quý nhất nam tử chỉ có hai cái ca thư tuấn cùng dung cẩn. Dung Cần tuy rằng diện mạo tuấn Mỹ khi thế bức người, có thể nói là dễ dàng nhất chọc thiếu nữ phương tâm đại động nam tử. Nhưng là Vân Linh Nhi đối Dung Cần cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, Dung Cần khí thế cũng quá khường một ít lại là một thanh y trượng phu, Vân Linh Nhi tự nhiên sẽ không nhiều làm nàng tưởng. Như vậy ca thư Tuấn tự nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển, hơn nữa ca thư Tuấn tuy rằng không kịp Dung Cần tuấn Mỹ vô trù, diện mạo nhưng cũng được cho là không sai. Chính là kiến thức qua nhiều như vậy chắc Việt Nam từ sau cũng là không có nguyên bản kích động cùng vui mừng. Linh Nhi đa tạ bệ hạ, Vân Linh Nhi giòn tan nói. Tuy rằng lễ nghi cũng không tiêu chuẩn nhưng là xứng thượng Vân Linh Nhi tính trẻ con đơn thuần bộ dáng cũng là là thập phần đáng yêu. Ca Thư Tuấn cười nói, miễn lễ qua mấy ngày Hoàng hậu hội phái người đi hầu phủ kêu lên Linh Nhi lễ nghi, đến lúc đó Linh Nhi muốn chuyên tâm học tập. Vân Linh Nhi hờn rỗi cười nói, Linh Nhi nhất định hảo hảo học. Hoàng hậu sao, triệu người tới đưa vân linh Nhi cùng vân phù sinh đi sớm đã chuẩn bị tốt hầu phù ca thư tuấn mới vừa rồi cười xem mộc thanh y nói, mộc tướng là bác hán khách quý, không biết. Không nghĩ là muốn ở tại trong cung vẫn là ở tại bên ngoài. Mộc thanh y đôi mi thanh tú khinh chọn nếu là có thể bổn tướng tự nhiên vẫn là ở tại bên ngoài nhiều, miễn cho cấp bệ hạ thêm phiền toái Ca thư tuấn hiển nhiên thập phần yên tâm, cũng không sợ mộc thanh y đào tẩu hoặc là cái gì, sảng khoái cười nói như thế rất tốt, gần nhất 11 đệ không lại trong phủ, trong phủ cũng không có cái gì nữ quyến, liền ủy khuất Mộc tướng ở tạm Liệt Vương phủ như thế nào. Mộc Thanh Y bình tĩnh xem Ca Thư Tuấn nói, Liệt Vương điện hạ phủ đệ, tuy rằng Liệt Vương không ở bồn tướng như thế nào dám thu hú chiếm tổ chim khách. Ca Thư Tuấn cũng không quanh co lòng vòng, cười tùm tỉm nói, thực không dám đấu giếm Tây Việt ở Bắc Hán thám tử nói thực ra. Trẫm cũng biết không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu. Cho nên, vì mộc tướng an nguy, mộc tướng nếu không đồng ý ở tại liệt vương phủ cũng chỉ có thể thỉnh mộc tướng ở tạm trong cung. Mộc thanh y cúi mâu trầm tư một lát mới vừa rồi gật đầu nói, cũng thế, bổn tướng liền quấy giày liệt vương phủ một đoạn thời gian. Ca thư Tuấn vừa lòng gật đầu nói, tốt lắm, mộc tướng trong ngày thường nếu là nhàm chán có thể ở trong thành đi một chút chẫm tuyệt sẽ không hạn chế mộc tướng hành động. Nhưng là nếu muốn ra khỏi thành trong lời nói còn thỉnh mộc tướng đi trước thông chi chẫm một tiếng. Đương nhiên, trẫm tin tưởng mộc tướng sẽ không lỗ mãng làm việc. Mộc thanh y đương nhiên minh bạch y tứ của hắn, nàng trung đồng mệnh cổ còn không có giải trừ phía trước chỉ sợ chính là ca thư tuấn phóng nàng đi nàng cũng không thể đi. Đã biết rõ nàng sẽ không đào tẩu ca thư tuấn tự nhiên cũng không để ý biểu đạt chính mình dày rộng hòa hào khách. Như thế, liền đa tạ bệ hạ. Mộc thanh y thản nhiên nói. Xem mộc thanh y thanh lệ dung nhan thượng mang theo thản nhiên mệt mỏi ca thư tuấn cười nói, vốn định vì mộc tướng đón gió tẩy trần, bất quá chậm xem mộc tướng có chút mệt mỏi, không bằng về chức phục nghỉ ngơi, qua hai ngày chậm lại vì mộc tướng tẩy trần. Mộc thanh y gật đầu, đứng dậy nói, đa tạ bệ hạ. Mộc tướng làm gì khách khí, chậm là thành tâm hy vọng mộc tướng thích bắc hán. Ca thư tuấn nhìn mộc thanh y chân thành nói. Nếu Mộc Thanh Y khẳng ở lại Bắc Hán, xuất nhậm bản Hán chức quan thậm chí là gà cho 11 đệ trong lời nói, này đối với Dung Cẩn là cái gì dạng đả kích? Chỉ cần suy nghĩ một chút ca Thư Tuấn liền nhịn không được kích động. Người tới, đưa Mộc tướng Hồi Liệt Vương phủ nghỉ tạm. Ca Thư Tuấn trầm giọng nói, là Bệ Hạ, Mộc tướng Thỉnh, Đa Tà, chương 270, Ngự Hạ Chi Đạo.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 Lúc này đây chỉ sợ là không thu hoạch được gì còn tình bệ hạ dáng tội. Không sai, lần này hắn hạ ở mộc thanh y trên người đồng mệnh cổ đúng là lúc trước ca thư tuấn rời đi kiên an thành thời điểm lưu lại cũng là bác hán hoàng thất cho tới nay chân quý đòn sát thủ Đến tận đây một phần, dùng qua sau sẽ lại cũng không có. Nếu không phải ca thư tuấn kiến thức qua mộc thanh y đối dung cần tuyệt đối lực ảnh hưởng, chỉ sợ hắn còn luyến tiếc đem như vậy chân quý gì đó dùng ở mộc thanh y trên người. Ca Thư Tuấn khoát tay nói, đứng dậy đi, ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn. Mộc Thanh Y thông minh tuyệt đỉnh thế gian hiếm thấy, lúc này đây ngươi có thể thành công đem nàng đưa Bắc Hán đến, liền để qua 10 cái hoa quốc bảo tàng. Tiêu đỉnh hơi hơi nhíu mi, do dự một chút mới vừa rồi nói, Mộc Thanh Y tuy là Tây Việt Đại Thừa Tướng, nhưng là bệ hạ đối nàng giá trị, hay không phòng trừng qua cao. Ca Thư Tuấn cười vang nói, quốc gia khác Thừa Tướng tự nhiên là trị không được như vậy giá cao chỉ. Nhưng là, Mộc Thanh Y cũng không giống nhau, nàng là Dung Cẩn Thê tử cũng chính là Tây Việt thực chất Thượng Hoàng Hậu. Mặt khác, Cố Thú Đình trong tay nắm giữ hơn phân nửa cái Nam Cương cùng Mộc Thanh Y quan hệ cũng thập phần thân hậu. Chỉ cần có nàng nơi tay, vô luận Dung Cẩn muốn làm cái gì đều nhất định muốn ném chuột sợ vỡ đồ. Tiêu Đình ngưng mi nói, Dung Cẩn dù sao cũng là một thế hệ đế vương, bệ hạ thưởng thật xác định. Hắn sẽ vì Mộc Thanh Y buông tha cho hết thảy sao. Ca thư Tuấn trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: chẫm không cần thiết hắn, vì Mộc Thanh Y buông tha cho hết thảy, chẫm chỉ cần Mộc Thanh Y ảnh hưởng hắn, bố cục cùng làm việc là có thể. Nếu là rất dễ dàng đả bại đối thủ, ngược lại là không có gì ý nghĩa. Huống chi dùng cần nếu là thật sự yêu Mộc Thanh Y sâu vô cùng trong lời nói, liền càng thêm sẽ không buông tay hết thảy, bởi vì hắn rõ ràng, một khi hắn thật sự buông tha cho hết thảy, hắn sẽ lại cũng không có biện pháp bảo vệ Mộc Thanh Y." Một thanh y như vậy nữ tử, nếu không có chấm thật sự là không thích quá mức thông minh nữ tử, chỉ sợ cũng là sẽ không bỏ qua. Hắn từ nhỏ đang ở hoàng gia kiến thức nhiều lắm âm ô cùng lục đục với nhau. Trừ bỏ chính mình cùng đồng mẫu đệ đệ ca thư hàn, hắn ai cũng không tin. Tự nhiên cũng liền tuyệt sẽ không đem một cái như thế thông minh nữ tử đặt ở chính mình bên người, nhìn chung lịch sử, hắn rất minh bạch hồng nhan họa thủy nguy hại cho nên hắn giữa hậu cung tình nguyện muốn này xinh đẹp lại ngu xuẩn hồn nhiên nữ tử cũng không cần này chân chính thông minh mà trí mưu xuất chúng nữ tử đế vương chi đạo là cô độc chi đạo hắn không cần thiết có người song song vi thần minh bạch tiêu đình trầm mặc gật gật đầu ca thư tuấn vừa lòng cười nói tốt lắm chỉ cần đem đồng mệnh cổ nắm giữ trong tay việc khác tự nhiên không cần lo lắng. Về phần Mộc Thanh Y, nàng ở trong hoàng thành hành động cũng không cần qua cho câu thúc, chỉ cần không quá phận cũng không tất quản nàng. Lại nói tiếp, trẫm vẫn là hy vọng nàng có thể chân chính quy thuận bắc Hán A. bắc Hán cái gì cũng tốt nhưng là, trên triều đình quả thật là khuyết thiếu một cái như Mộc Thanh Y như vậy có kinh luân tế thế chi tài thần tử. Đáng tiếc, nguyên bản có được những người này mới bỏ qua như tệ lữ, mà hắn như vậy cầu hiền như khát nhân lại tìm không thấy nhân dùng. Này thế đạo quả nhiên là có chút kỳ quái. Tiêu đình thần sắc vi ảm, gật đầu nói, vì thần lĩnh mệnh. Xem tiêu đình cung kính bộ dáng, ca thư Tuấn dường như nhớ lại cái gì cười nói. Vài năm nay ngươi cũng vất vả, đi trước trong cung xem xem ngươi tỉ tỉ, lại nghỉ ngươi hai ngày sau đó liền. Phải đi hộ bộ đi. Vừa vặn gần nhất hộ bộ thị lang có cái không thiếu, ngươi xem coi thế nào. Hộ bộ thị lang, chính tam phẩm quan hàm. Lấy tiêu đình không đầy 30 tuổi vô luận ở đâu đều được cho là tuổi trẻ quá đáng Nhưng là so với Mộc Thanh Y 18 tuổi phong tướng, triệu tử Ngọc 20 tuổi trở thành đại tướng quân Còn có Tây Việt nắm giữ thực quyền cơ hồ đều là người trẻ tuổi tiêu đình như vậy liền có vẻ có chút không đủ nhìn Hắn mười mấy tuổi liền đến Hoa Quốc làm thám tử Lần này mấy độ cùng Mộc Thanh Y dù sáng dù tối giao phong lại cơ hồ đánh bạc tánh mạng Như vậy hồi báo cũng không tránh khỏi nhường hắn cảm thấy có chút thất lạc trong lòng tuy có chút thất vọng nhưng là tiêu đình trên mặt cũng không dám toát ra chút vội vàng cung kính bái tạ nói vi thần đa tạ bệ hạ ca thư tuấn mỉm cười vẫy tay nói đi thôi đi trước xem xem ngươi tỷ tỷ vài năm nay nàng cũng cho ngươi chịu trách nhiệm không ít tâm đâu là vi thần cáo lui tiêu đình cung kính cúi đầu sau đó mới rời khỏi đại điện bệ hạ như vậy an bày chỉ sợ sẽ làm tiêu đại nhân cảm thấy thất vọng Sau điện một cái tướng mạo bình bình trung niên nam tử đi ra, lại cười nói. Ca thư tuấn nhíu mày nói, thất vọng. Trung niên nam tử cười nói tiêu đại nhân thoạt nhìn là lòng mang chí lớn, mấy năm nay cũng quả thật là càng vất vả công lao càng lớn. Chính là một cái tị lang vị chỉ sợ là có chút nhân tài không được trọng dụng đi. Vân phù sinh cái gì cũng chưa làm chính là hỗ trợ đem một thanh y cào ra đến phải cái hầu thước tân tân khổ khổ đã nhiều năm tiêu đình, có một hoàng hậu làm dựa vào sơn mới một cái tam phẩm quan. Thế nào có thể làm cho người ta cảm thấy chịu phục Cả thư Tuấn đạm cười một cái nói tiên sinh tuy rằng tài trí hơn người Nhưng là cùng ngự hạ chi đạo lại vị tất tinh thông Nếu là phía dưới nhân nghĩ muốn cái gì chẫm liền cấp cái gì Chỉ sợ chẫm cũng không nhiều như vậy này nó có thể ban cho Tiêu ra có hoàng hậu có hoàng tử ở Này thức vị quyền thế là có thể trước áp nhất đẻ ép Hắn cũng không thích đem nhiều lắm tinh lực dùng ở cân bằng hậu cung cùng quyền quý phía trên Hoàng hậu ở trong cung địa vị không tha giao động Hoàng hậu sở sinh con trai trường chỉ cần không phải tư chất ngu rốt Ai cũng giao động hắn không được vị trí Như vậy hậu tập quyền thế cũng sẽ không tất quá mức Miễn cho sẽ làm nhân vươn một ít không nên có ý tưởng Huống chi tiêu đình còn trẻ Hoàng hậu là cách có hiểu biết tự nhiên hội khuyên hắn Ca thư Tuấn cười nói Hắn đã làm như vậy tự nhiên là đã sớm đã có tính toán Trùng nhiên nam tử lắc đầu cũng không lại thảo luận đề tài này, nữ điệu vừa truyền cười nói, vị kia một tướng quả thực không phải thế gian phàm tục nữ tử có thể so sánh. Tuy rằng không thấy được dung mạo, nhưng là ở phía sau nghe được một thanh y cùng ca thư tuấn trong lúc đó đối đáp cũng có thể đủ kết một hai. mặc kệ lại thế nào hào thì khi nữ tử đối mặt tình huống như vậy trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn. Nếu là phổ thông nữ tử chỉ sợ đã sớm tức giận mắng hoặc là mắt lạnh thương đối. Nhưng là Mộc Thanh Y lại vẫn như cũ là nói đùa yên yến dường như không phải bị nhân chộp tới mà là thật sự tiến đến làm khách một nửa. Quả thật là bất phàm, lần này có thể bắt đến hắn quả nhiên là vận khí không sai. Ca Thư Tuấn có chút đắc ý cười nói, nếu không phải có vân phù sinh ở chẫm còn tưởng thật không dám đổ này một phen. Tiên sinh cảm thấy, nói động Mộc Thanh Y quy thuận tỷ lệ có mấy thành. Trùng nhiên nam tử trầm ngâm một lát nhưng lại cũng không khách khí, lắc đầu nói, nửa thành đều không có. Ca Thư Tuấn có chút thất vọng, nghĩ nghĩ có hỏi, nếu nàng không nhớ được sự tình trước kia đâu. Trùng nhiên nam tử cười nói kia cũng không chừng tam thành, không nói đến nhân đầu óc cực kỳ phức tạp, bệ hạ muốn nàng mất trí nhớ, nếu là biến thành ngốc tử phải như thế nào là hảo. Lại hoặc là cho dù nàng thật sự mất trí nhớ, bệ hạ xác định nàng còn có thể giống như nay năng lực sao. Muốn làm cho người ta mất trí nhớ dược vật bất quá là thoại bản lý truyền thuyết thôi, trí nhớ chỗ nào có dễ dàng như vậy đã không thấy tâm hơi. Nhưng là không hề thiếu truyền thuyết đụng phải đầu óc hội mất trí nhớ, nhưng là ai dám cam đoan sẽ không trực tiếp đâm chết hoặc là chàng choáng váng. Ca thư Tuấn hiển nhiên cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười, lắc lắc đầu nói tuy rằng hy vọng ít ỏi chẫm vẫn là muốn thử xem xem. Cho dù cuối cùng bất thành cũng không có gì. Nếu là thành cũng mặt nhường 11 đệ trong lòng bất khoái Đối với ca thư hàn này đệ đệ ca thư tuấn vẫn là thập phần coi trọng Cho dù thành không xong, nói không chừng cũng có thể châm ngòi một chút mộc thanh y cùng dung cần quan hệ đâu Hắn cũng không tin dung cần quả nhiên là đối mộc thanh y hoàn toàn tín nhiệm vô luận gì tình huống đều không có một tia hoài nghi Thân là hoàng đế tưởng thật sẽ có như vậy tín nhiệm một người thời điểm sao Ca thư tuấn không tin Trùng niên nam từ cung kính gật đầu nói, đã bệ hạ như thế hy vọng tại hạ tự nhiên làm hết sức. Ca thư Tuấn vừa lòng cười nói, vất vả tiên sinh. Trùng niên nam từ nói, mà kệ thực quân chi lộc đảm quân chi yêu. Bệ hạ, còn muốn nhò tâm một ít vân phù sinh người này, người trong giang hồ tính tình khó giò càng kiêm vân phù sinh võ công tuyệt đỉnh chỉ sợ chính là liệt vương điện hạ cũng không phải đối thủ. Người như vậy, luôn quá mức nguy hiểm. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở chẫm trong lòng hiểu rõ bất quá là cái người trong giang hồ mà thôi ca thư tuấn trong lòng cười nhẹ hắn dám dùng vân phủ sinh tự nhiên là có đối phó hắn biện pháp bị ca thư tuấn phái nhân đưa vào liệt vương phủ liệt vương phủ quản sự hiển nhiên đã sớm đã chiếm được tin tức cung kính mà dẫn dắt nhân xuất ra đón chào nếu nhường không biết chuyện ngoại nhân nhìn đến chỉ sợ còn tưởng rằng này không phải ở nghinh đón một tù binh mà là liệt vương phủ vương phi kỳ thật ca thư tuấn tính kế mộc thanh y đều không phải không rõ, nhưng là so với ở tại trong hoàng cung mà nói liệt vương phủ thật sự đã xem như cái không sai địa phương. Nếu nàng thật sự trụ vào hoàng cung, cho dù này đây Tây Việt thừa tướng thân phận, chỉ sợ cũng tránh không được cuốn vào bắc hán hậu cung này phân tranh bên trong đi. So sánh với dưới, liệt vương phủ tuy rằng cũng có chút không tiện, nhưng là ở không có rất tốt lựa chọn dưới tình huống cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng nàng rất rõ ràng, tuy rằng nàng năng lực bị ca thư tuấn có trọng, nhưng là nếu không thể quy phụ cùng chính mình năng lực càng cao lại càng là nguy hiểm, trực tiếp diệt trừ mới là lựa chọn tốt nhất. Ca thư tuấn tuy rằng tồn suy nghĩ muốn mượn sức nàng hoặc là phòng trong nàng cùng dung cần tâm tư, nhưng là ca thư tuấn chính mình cũng minh bạch thành công khả năng tính cũng không lớn. Càng nhiều kỳ thật vẫn là xem ở ca thư hàn trên mặt mũi tuy rằng ca thư tuấn không xem như người tốt nhưng là hắn quả thật là cái cũng không tệ quân vương cùng huynh trưởng tại hạ liệt vương phủ tổng quản gặp qua mộc tướng liệt vương phủ quản sự là một cái dáng người khôi ngô thoạt nhìn sáng ngời hữu thần trung niên nam tử nếu không phải hắn tự mình báo danh chỉ sợ ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là trường quản vương phủ lớn nhỏ sự vụ tổng quản mà như là vương phủ thị vệ thống lĩnh linh tinh nhân vật mộc thanh y cười nhẹ gật đầu nói bổn tướng quấy giày tổng quản Không dám, bệ hạ sớm có phân phó, mộc tướng nơi đã chuẩn bị thỏa đáng. Nếu có chút cái gì phân phó, còn thỉnh mộc tướng cứ việc phân phó. Tổng quản tuy rằng diện mạo thô cuồng, làm người cũng là thô chung có tế, nói mấy câu liền đem sự thành công đạo giành mạch mộc tướng đường xa mà đến, một đường vất vả, thỉnh thiên tiến phủ nghỉ ngơi. Đa tả, đi theo mộc thanh y phía sau Bắc Hán quan viên có thế này mở miệng nói, trịnh tổng quản, mộc tướng đã đưa đến ta chờ trước hết hồi cung. Kia tổng quản vội vàng chắp tay nói, vài vị đi thong thả. Điễn bước trong cung quan viên, trịnh tổng quản lại mới trở lại thỉnh Mộc Thanh Y vào phủ, Mộc Tướng, vị cô nương này, bên trong thỉnh. Ca thư Hàn phủ để cùng toàn bộ Bắc Hán hoàng thành phong cách thập phần tương tự, thậm chí càng thêm chỉ có hơn chứ không kém. Vừa thấy chỉ biết là một cái thuộc loại nam nhân địa phương, vừa vào cửa không phải hoa quốc cùng Tây Việt quán có ảnh bích hoa viên núi giả kỳ thạch mà là một mảnh bằng phẳng mở rộng bình bốn phía góc tường còn bãi mấy bài binh khí cái giá mặt trên trưng bày loại này mộc thanh y liên gặp cũng chưa gặp qua binh khí toàn bộ phủ đệ tràn ngập một loại dương cương khí không có nửa điểm nhu hòa cảm giác cũng đủ để chứng minh này phủ đệ lý quả thật là còn khuyết thiếu một cái nữ chủ nhân tựa hồ minh bạch mộc thanh y ý tưởng trịnh tổng quản vội vàng nói chúng ta vương gia trong ngày thường một người tùy ý quán nhường mộc gặp nhau nở nụ cười Mộc tướng bên này thỉnh, mộc tướng sân ở bên cạnh, nếu là có cái gì so với thói quen địa phương, còn thỉnh mộc tướng kịp thời đề xuất tại hạ hảo sai người thu sửa. Mộc thanh y có chút bất đắc dĩ cười nói tổng quản khách khí. Nàng cũng thật không phải đến làm khách đều thành thù nhân chỗ nào còn có nhiều như vậy yêu cầu. Vị này trịnh tổng quản xem tục tằng làm việc nhưng cũng không khỏi quá cẩn thận rồi một ít. Mộc Thanh Y nào biết đâu rằng, từ Ca thư Tuấn gia lệnh muốn chuẩn bị Mộc Thanh Y chỗ ở sau, vị này Trịnh tổng quản cũng không có thiếu bận rộn. Không nói Mộc Thanh Y tây việt đại thừa tướng thân phận, chỉ cần chính là nghe Vĩnh gia quận chúa lời nói Mộc tướng xuất thân hoa quốc danh môn, từng thậm chí còn thụ phong qua hoa quốc công chúa, lại vẫn là nhà mình vương gia y trung nhân, vô luận người nào thân phận cũng là vạn vạn không thể khinh thường. Chỉ tiếc Trịnh tổng quản không giấu vết âm thầm thâu giò xét trước mặt nữ tử liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm tiếc hận. Một cái tay chói gà không chặt thiếu nữ tử bị nhân theo ngàn giảm ở ngoài Hoa quốc đưa Bắc Hán Hoàng thành bên người còn chỉ có một thị nữ như vậy tình cảnh hạ cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc thong dong tự nhiên. Thậm chí là đối mặt bọn họ này đó có thể xem như địch nhân nhân đều chút không mất cấp bậc lễ nghĩa quả thật là thế gian khó gặp kỳ nữ tử chi tiết cũng đã gả cho Tây Việt Hoàng đế, bất quá.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 Tuy rằng bởi vì thời gian cấp bách cũng không có cố ý đổi thành hoa quốc hoặc là Tây Việt phong cách nhưng là trong đình viện lại rõ ràng hơn không ít kỳ hoa dị thảo, phòng khách bố trí cũng càng nhiều vài phần nữ tử thích dịu dàng cùng sắc thái Nhìn ra được viện ngoại hoa cỏ đều là sắp tới mới vừa loại đi lên hoặc là chuyển đến bồn hoa. Tuy rằng đối với chính mình nhất vô ý bị bắt đến Bắc Hán trong lòng rất là tích tụ nhưng là đối với trịnh tổng quản này phân dụng tâm mộc thanh y trong lòng vẫn là có vài phần cảm niệm. Vương phủ đơn sơ, nếu có chút không chua toàn chỗ còn thỉnh mộc gặp nhau lượng. Trịnh Tổng quản cung thanh đạo. Mộc thanh y đạm cười nói trịnh Tổng quản khách khí hết thảy đều tốt lắm. Trịnh Tổng quản có thế này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nói. Mộc tướng cứ việc yên tâm, viện này tuy rằng cùng liệt vương phủ tương liên, nhưng cũng có một mình môn hồ có thể xuất nhập. Mộc tướng trong ngày thường nếu là cảm thấy nhàm chán, không ngại đến trong thành các nơi đi một chút. Trong viện thì nữ thị vệ đều nghe mộc tướng điều khiển Nếu có chút không hợp dùng, phái nhân cùng thuộc hạ nói một tiếng, đổi điệu đó là. Mộc thanh y gật đầu tỏ vẻ đã biết này đó thì nữ thị vệ tuy rằng nói là cho nàng dùng, nhưng là mộc thanh y rất rõ ràng những người này tất nhiên còn mang theo nhất trọng giám thị nàng hướng đi nhiệm vụ cũng là không lắm để ý, không biết. Trong phủ liệu có cái gì nữ quyến cần bổn tướng tiến đến bái phòng. Tuy rằng ca thư hàn còn chưa lập phi, nhưng là trong vương phủ phẩm vị cao một ít sườn phi cũng là có tư cách xuất gia gặp khách. Lấy mộc thanh y thân phận bản không cần như thế phiền toái chính là nay ăn nhờ ở đậu vẫn là không cần làm ra cái gì hiểu lầm đến tương đối hảo Trịnh Tổng Quản Cười nói mộc tướng nhiều lo lắng trong phủ tuy có hai vị thị thiếp nhưng cũng không dám làm phiền mộc tướng tiến đến gặp nhau Hoặc là mộc tướng có hứng thú trong lời nói tại hạ thỉnh hai vị phu nhân tiến đến bái kiến mộc tướng cũng khả Mộc tương đương là cảm thấy một người không thú vị, nghe nói mộc sống chung vĩnh gia quận chúa thương giao thẩm đốc tại hạ khả phái người đi thỉnh vĩnh gia quận chúa qua phủ đi theo. Lời này nói được có chút ý tứ thị thiếp thân phận tự nhiên là không dám lao động một quốc gia chi tướng tiến đến bái kiến, nhưng là nếu mộc thanh y lấy liệt vương tương lai vương phi thân phận trong lời nói còn lại là hoàn toàn có thể chịu kiến hai cái thị thiếp. Mộc thanh y không khỏi nhất quẩn, đạm cười nói quả thật có chút nhớ nhung niệm vĩnh gia quận chúa, bất quá vẫn là ngày khác tái kiến đi. Vĩnh gia quận chúa tinh lực tràn đầy nàng thật sự là có chút ăn không tiêu, mấy ngày nay một đường chạy đi, mộc thanh y quả thật là cảm giác có chút mỏi mệt. Trịnh Tổng Quản tuy có chút hứa thất vọng, nhưng cũng thập phần thức thời cáo từ làm cho mộc thanh y nghỉ ngơi. Trong vương phủ thị nữ tuy rằng đều là bác hán nhân, nhưng cũng thập phần thông minh. Đối mặt Mộc Thanh Y khi cũng là cung kính, chút không có khinh thị nàng người từ ngoài đến thân phận y thứ. Mộc Thanh Y trong lòng hiểu rõ, những người này chỉ sợ chẳng phải liệt vương phù nguyên bản nha đầu, mà là trong cung huấn luyện có tấu cung nữ. Hơn nữa đều là bị nhân tầm mắt giáo huấn qua, rất rõ ràng cái gì nên làm cái gì không nên làm. Trở lại trong phòng, vẫy lui nhất chúng thị nữ, luôn luôn trầm mặc không nói hoác thù mới vừa rồi thở phào một cái nói, "Tiểu thư, này Bắc Hán hoàng đế đến cùng muốn làm gì?" Nguyên bản cho rằng các nàng bị đưa Bắc Hán, cho dù Ca Thư Tuấn sẽ không thương tổn tiểu thư nhưng là tù nhân là cái gì đãi ngộ tổng vẫn là rõ ràng. Nhưng là nay xem Ca Thư Tuấn này thái độ, đổ không giống như là đối đãi địch nhân cùng tù nhân, dường như e sợ cho tiểu thư không vừa lòng bình thường. Trọng yếu nhất là, cư nhiên nhường tiểu thư ở tại Liệt Vương phủ này. Cho dù hoắc thủ lại thế nào đơn thuần, cũng nhìn ra được đến Liệt Vương đối tiểu thư tâm tư không bình thường. Chẳng lẽ Ca thư tuấn thật đúng muốn cho tiểu thư biến thành liệt vương vương phi bất thành. Này cũng quá ý nghĩ kỳ lạ một ít. Mộc thanh y có chút bất đắc sĩ thở dài nói ký đến chi già an chi. Ở nơi này, tổng so với ở tại trong phòng giam tốt nhiều lắm đi. hoắc thù thấp giọng nói, chính là thật tốt quá cho nên mới cảm giác có chút. Bất an thôi, ca thư tuấn không cần phải đóng cửa ta a Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ cười nói, hiện tại hắn muốn giết ta tùy thời có thể sát cho dù chúng ta chạy đi cũng vô dụng. Đã biết chúng ta sẽ không trốn, hắn có gì phải làm như vậy khó coi đâu. Thật sự là đáng giận, tức nhất chính là cái kia Vân Phù Sinh. Nếu không có Vân Phù Sinh trong lời nói tiêu đình này âm mưu quỷ kế căn bản là không có khả năng thành công. Cho dù tiêu đình không biết theo chỗ nào làm ra đồng mệnh cổ thì thế nào.